Rất vui chào mừng toàn thể quý tính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Chúng ta lại gặp lại nhau trong một ngày giáp Tết. Không khí nó đã rất là hối hả cho những cuộc xung vầy của những người con xa quê đi làm việc và quay trở về quê hương để đón một cái Tết, một cái xuân mới. Và Huy cũng sẽ tiếp tục phục vụ mọi người một câu chuyện Tết. Như đã hứa thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp hành trình Giúp đỡ bà con của người thầy Pháp rất hài hước Anh Toàn trong hoa mua tím à, Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện lần này Trần Văn sẽ cho anh Toàn à, thực hiện cái phi vụ như thế nào Mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện tiếp theo Mà anh Toàn trừ mà đạt cấp nhé Sáng ngày hàm sáu Tết Mới chừng hơn 6 giờ sáng Mà quán hủ tiếu của cô hai Đã có hơn chục người ngồi ăn Thường ngày cô chủ yếu bán Cho những người đi buôn bán ở ngoài chợ Hoặc học sinh đến trường Và lai trai cho vài người trong xóm Mỗi dịp Tết đến Cô bán thêm được gấp đôi gấp ba lần ngày thường Vì có những người ở thành phố về Tới ăn ủng hộ Trên thành phố không thiếu gì Món hủ tiếu gõ Nhưng cái hương vị hủ tiếu của cô nấu ra luôn có một cái gì đó khác biệt làm cho ai đi xa cũng nhớ. Ngày xưa ba mẹ cô mất sớm một mình cô đi bán hủ tiếu ngoài chợ trên chiếc ghe nhỏ vậy mà nuôi lớn được cả ba người em nhỏ. Khi tất cả đều đã nên người thì cô cũng quá lứa lỡ thì nên ở vậy cho tới bây giờ. Hiện tại cô ngoài 60 rồi cô không đi bán nữa mà ở tại nhà Mở một cái cửa hàng tạp quá nhỏ Buổi sáng bán cà phê và hủ tiếu Cho đỡ nhớ nghề gì thôi Đời đây cũng là trung tâm phát thanh của xóm Đầu trên xóm dưới Muốn biết chuyện gì Chỉ cần tới đây Thì sẽ biết tất tần tật mà thôi Thằng Tuấn Anh ngày nào đi học Cũng ghé ngang đây ăn hủ tiếu của cô hai Hôm nay dù đã được trường cho nghỉ Tết Nhưng nó nhớ cái mùi nước lèo cho cô nấu Nên nó cũng tới Nó kêu một tô hủ tiếu Không quên kêu thêm hai cục xương cho con mèo Con mèo biết thế nào thằng Tuấn Anh cũng sẽ đi Cho nên mới sáng sớm Nó đã nằm đợi trước cửa Thằng Tuấn Anh đi là nó ngoắt đuôi đi theo sau Để mà ăn ké Tuấn Anh vừa mới ăn được mấy đũa Thì đã nghe tiếng con mèo Nhìn ra phía ngoài đường sủa lên Tưởng đâu nó sợ con chó khác Tới dành ăn với nó Thằng Tuấn Anh vẫn không ngẩng đầu lên Nó vừa nhai vừa nói Ăn đi Sủa gì mà sủa Để thời gian sủa đó mà ăn nhanh lên Không thôi con khác nó tới nó dành Nó có sao xui Tao không có tiền mua thêm cho mày đâu nha Cô hai cười khỉ <cười> Con chó nó sủa là phải rồi Mày nhìn coi nó sủa cái gì kìa Bây giờ Tuấn Anh mới buông đũa Vừa nhai nhồm nhầm Vừa nhìn theo hướng con mèo đang sủa Thì sặc luôn ra ngoài Nó cố gắng vỗ ngực Lấy miếng nước uống rồi trấn tĩnh lại. Mọi người cũng đang nhìn theo. Trước mặt nó bây giờ là thằng Giang, đang lững thững đi tới. Nó mặc một cái áo sơ mi dài tay vàng tươi, được cài nút rất chỉnh tề. Quần tay đen đóng thùng, kéo lên cao hơn cả rốn. Để lộ bên dưới là một đôi giày tây bóng loáng, với đôi bớ dài kéo qua khỏi mắt cá chân, che đi cái phần chân đáng lẽ sẽ bị lộ ra do cái quần kéo lên quá cao đầu vuốt keo, chảy năm năm mướt trượt, tra dáng thanh niên nghiêm túc lắm. Thấy ai cũng nhìn mình, nó càng cười tươi hơn, đưa hai ngón tay út vuốt vuốt hai cái mái tóc qua hai bên. Nó ngẩng cao đầu, đi thẳng tới chỗ bàn của Tuấn Anh Rồi ngồi xuống, kêu cô hai làm cho một tô hủ tiếu. Nó hất càm hỏi: thấy tao bữa nay sao nhỏ Bạn ông Thằng Tuấn Anh thở dài chặt lưỡi, tra dễ tiếc nuối bảnh gì bảnh anh hại em rồi nè ừ hại gì mày nãy đang nhai miếng thịt ngon lành nhìn anh một cái em sặc ra trơn trời ù mà anh đi đâu mẫn gì ăn mặc kỳ cục à? làm con mèo của em nó nhìn không ra sủa nãy giờ mèo đến đi mày nay anh văng đen chứ ai mà sủa đen mà mặc đồ vàng cho nổi mới chịu à con mèo nãy giờ vẫn cứ sủa Nghe thằng Tuấn Anh nói vậy thì nó mới thôi Cô hai bưng hủ tiếu ra Cô hốt hoảng la lên ý, ý chết mẹ Nó té chết ngắt rồi Ai cũng ngạc nhiên vì câu nói của cô Thằng Giang ngơ ngác hỏi ngay Chuyện gì vậy bà cô Ai té Làm gì của ai té đâu Kìa Con trụi nó đậu trên đầu mày bà Mà trơn quá nên té chết ngắt rồi Trời ơi, tôi ăn hủ tiếu ủng hộ mà bà cô cứ chọc con hoài ai cũng phì cười với câu nói của cô hai cô bừng miệng <cười> chứ mắt giống dị bữa nay ăn bận độ lịch sự quá vậy còn chưa tết mà con ơi thì ngày thường lao động vất vả bữa nay tết tới nơi rồi cho ăn bận sang trọng xíu chứ có gì đâu mà bà cô thấy con sao ngon lành cạnh đạo không vậy đi cô gái được chưa ngon đó Nãy mày tới con chó sổ quá trời quá đất Là biết ngon rồi Mà tao hỏi thiệt nha Ai tư vấn mày mua bộ đồ này vậy? <cười> Hôm qua con ra chợ Mấy người bán đồ tư vấn cho con kỹ lắm đồ dữ lắm mới được cái bộ này đó Con nói nếu mà được á Thì nay con ra mua thêm vài bộ nữa Để chịu chịu con đi mua thêm thôi, thôi thôi được rồi Tao lại mày Nói thiệt thì đồ nhìn cũng đẹp đó Cũng thời trang à Mà mày mặc vô tao thấy nó thang trời sao á hả? Kiểu máy lạnh mà gắn vô nhà lá vậy đó Nó không có hợp Thằng Giang như đang ở trên mây Thì bị đạp xuống Nó chặt lưỡi Tại bà cô nhìn con ăn bận kiểu này không có quen thôi Không sao sao Miễn sao người con cần Họ nhìn ra là được rồi à, Anh đừng nói với em là anh bận đồ này để đi cô gái nha Cô nào cũng phước vậy? à rồi tao hiểu rồi thì ra là bận đồ đẹp để đi khoe mẽ với con mai con con đào cái bên nhà phải không mà tính ra mày cũng kiên trì dữ ha nhỏ đó từ chối mày hoài á mà mày cứ đeo nó suốt à trời ơi bà cô cứ chạm vô nỗi đau của con nữa rồi thằng giang gãi đầu nói thằng tuấn anh an ủi sao đâu anh ơi đẹp trai không bằng chai mặt mà tưởng gì khó chứ mấy cái vụ này để em tự vấn cho. Đâu không đó mày, mày mới có mười lăm tuổi à. biết yêu đương gì đâu mà tư với dẫn. Trời ơi, cái trường gái nó bu em như củi luôn đó, mà tại em không thích thôi chứ. Tại em còn bận học hành, để lo cho tương lai của đất nước thôi. Ơi, bu như rồi bu có phải không? Tóm lại là tao không có tin tưởng mày, tại vì mày hả, chưa có đủ tuổi thành niên. Cái tuổi nó không có quan trọng Nè Quan trọng là em có kinh nghiệm Hồi đó cha em cua mẹ em Cũng là cho em tư vấn cho ai Gì Lúc đó mày còn với ngón á Tư vấn cho ai Xạo là giỏi không <cười> Thì tại em nằm mơ thế vậy Thì chứ mà anh tin em đi Em nói được làm em làm được mà Hai thằng cứ nói qua nói lại Thì nghe tiếng chị đào bên nhà la con may Mai ơi là Mai mày. mày ra đây coi cái nồi cơm nè Nồi cơm mà nấu mà không có bật nút được Rồi lấy cái gì ăn con Sao con gái con lứa mà tệ quá vậy Kiểu này rồi ai dám lấy mày Chắc tôi gã mày cho hạ bá quá à Không biết bên kia con Mai nói cái gì Mà lại nghe tiếng chị đào Mày đi qua bên nhà bà bà cô hai đó Mua cho mẹ bạch hủ tiếu về ăn đi Để tao còn đi chợ bán buôn nữa Lẹ lên tụi mày ở nhà muốn ăn uống gì đó thì tự làm đi. Lại nói về mẹ con chị đào, chồng chị mất cho tai nạn xe cũng được hơn mười năm rồi. Chị ở dậy nuôi con mai tới tận bây giờ. Năm nay nó cũng được mười tám. Ấy vậy mà nó vụng về, làm cái gì cũng hư. Nấu cơm thì quên bật nút, làm đồ ăn thay vì nêm muối thì nó nêm đường hoặc ngược lại. Chị thường hay than phiền la mắng nó. Vậy mà vẫn không bao giờ thay đổi được Bữa nay chị nhờ nó nấu cái nồi cơm Chị thì lo làm đồ ăn Dọn dẹp nhà cửa Định ăn xong thì đem mấy con gà ra chợ bán Vậy mà tới khi xúc cơm ăn Thì cái nồi cơm còn sóng nhăn ra đó Ở bên này thằng Giang nghe nói con Mai sắp qua Nó ngồi ngay ngắn lại Thằng Tuấn Anh khẽ cười Rồi ghé tai nó nói nhỏ cái gì đó Thằng Giang nhìn thằng Tuấn Anh Đầy vẻ nghi hoặc yên tâm đi em nghiên cứu trên mạng nhiều lắm á làm theo lời em là được tin đi ha ừ chỉ qua tới rồi. tự lực anh xin đi ngay lúc đó thì mai đã từ ngoài đường đi vô nó mặc nguyên một bộ đồ ngủ phi bóng màu đỏ tóc còn chưa kịp chải chuốt thằng giang còn đang ngơ ngác thì bị thằng tuấn anh thúc nhẹ cùi chỏ vô hông nó giật nảy người lên nhoẻn miệng cười nhìn mai rồi đưa hai tay lên đầu Tạo thành hình trái tim Mai thấy vậy thì mỉm cười nhìn nó Thằng Tuấn Anh hí hửng nói đó đó đó Lộn kẹo rồi lên ha Chỉ cười với anh rồi kìa Thằng Giang vẫn nở nụ cười Nó nói nhỏ Giờ đủ cho hai thằng nghe thôi Rồi rồi rồi chỗ hủ tiếu này tao bao Mai bước ngang chỗ bàn của hai thằng nó Thì dừng lại Nó cười một cái Rồi nói một câu gòn lõn Không Rồi nó cười tươi Bước tới chỗ cô hai Kêu cô làm cho bịch hủ tiếu đem về Thằng Giang sửa ngắt mặt sổ xuống Tỏ vẻ buồn bã Thằng Tuấn Anh phải ráng nhịn lắm Mới không bật cười ra thành tiếng Nó đưa tay đặt vào tim Mà nói bây giờ đau quá Nói một câu mà tính sát thương cao ghê Trăm trăm chí mạng Dồn đam chuẩn luôn Thằng Giang tán đầu nó một cái Cũng tại mày không thằng quý Bài trò tù lâu Vậy mà gại được kẹo hủ tiếu này nên thâu chứ <cười> Quân tử không có nuốt lời nha Mai mua hủ tiếu xong thì đi về Không quên quay qua nhìn thằng Giang Mà tưởng tiểm cười chọc quê nó Nó chỉ biết cúi đầu quay đi chỗ khác Mai vừa bước ra đầu đường Thì một chiếc xe đang quẹo vô quán cô hai Xém nửa tông trúng con nhỏ Người trên xe là một thanh niên mặc bộ đồ vét lịch sự Có một cái cặp da màu đen ở phía trước Người đó đá chân chống xe Mở nón bảo hiểm ra Hỏi thăm Mai xem có sao hay không Mai nhìn thấy anh ta thì chợt treo lên <cười> Anh Thức Anh Thức cô Tám phải không Trời ơi 2 năm ròng cũng gặp anh á Ở miếng trên Sài Gòn trở trời à Cấp này nhìn anh bảnh quá he. Thằng Thức cười xòa Thế Mai Con cô đào phải không Trời ơi bây giờ lớn đẹp quá chừng nghe Anh nhìn không ra luôn đó Anh mới trên Sài Gòn về Tính ghé chỗ bà cô hai ăn cái rồi mới về nhà sau Xíu nữa tông trúng em rồi Em có sao không Bên trong nhìn ra Thấy Mai và người thanh niên kia nói chuyện vui vẻ Thì thằng Giang trệ môi nói Trời ơi Thằng đó bận độ cũng y chang tao à Có khác là tao áo vàng Nó no trắng thôi Với lại nó có cái áo khoác ở ngoài Lát về tao đáy cái của ba tao mặc vô mắt gì cười tôi chứ người ta dữ vẫn biết nữa <cười> mày cho bà cô xin đi gian mặt như vậy chưa đủ vị hay sao mà còn đòi khoác cái áo vét lên nữa bà cái thằng này con con tám à nghe đâu đi sài gòn hai năm rồi hồi đó ở đây á nó dở như hạch vậy lên trên đó mượn gì mà bây giờ nhìn bánh toán vậy cả <cười> thì chắc lên làm nghề móc túi chứ gì có gì đâu mà khoái dữ dị không biết nữa Ủa? Sao anh biết à? Thì mày nhìn đi Túi nó nó còn móc Thì túi người ta chắc nó chừa Nhìn cái tướng đứng nói chuyện là không ưa Cô hai và thằng Tuấn Anh nhìn lại Thì thấy thằng Thức đang cho hai tay vô túi quần Cả hai chỉ biết lắc đầu Thằng Tuấn Anh lại an ủi. Trời ơi! Thì lâu lâu gặp á Chị Mai mới nói chuyện vậy thôi Chắc chị đã thích người ta đâu mà anh nói vậy À ừ Nhỏ nói đúng đó mày Chuyện con Mai thích thằng đó hay không Mà tao không chắc Nhưng mà tao chắc một chuyện Dạ yeah. chuyện gì bà cô Là chắc chắn con Mai nó không thích mày đâu Giang à Mày nhìn coi Coi nhỏ đứng gần thằng Thức á. Trai tài gái sắc Xứng đôi dự lứa gì đâu Còn mày bà cô quái quá con người Thằng Giang thở dài Lại thêm một câu nói Làm cho nó đau lòng Đoạn lại nghe tiếng chị đào con Mai à? Mày ngủ có bản luôn hay sao mà lâu vậy con? Mai nghe vậy thì cuốn cuồng chạy về Thằng Thức cười tươi rồi bước vào trong quán cô hai Trong cái nhìn ngưỡng mộ của rất nhiều người Nói về thằng Thức Nó năm nay cũng đã hai lăm Ngày xưa gia đình nó nghèo Nó có cô chị lớn hơn nó một tuổi Nhờ gã bên Đài Loan nên có tiền lo cho gia đình Nó thì ăn chơi liêu lỏng Đã đi Sài Gòn được hai năm nay Không biết làm ăn cái gì trên đó mà bữa nay bảnh tỏn về quê Cô hai hỏi thăm nó Nó nói Dạ con trảnh làm công ty nước ngoài Công việc chủ yếu là bán hàng với đi đây đi đó Tháng cũng được vài chục mà coi. Một tháng kiếm được vài chục triệu Mà nó nói một cách tự nhiên Như thể vài chục ngàn vậy Ai nghe cũng đều ngạc nhiên Mà chú ý tới nó Chà Vậy mà con tám đó giờ không có nói cho ai biết ráo à Giấu kỹ quá ha Mà một tháng mấy chục triệu là nhiều dữ lắm đó Ở đây cũng nhiều người đi thành phố mận nè Lương cũng đâu có cao dữ vậy đâu Phải không bà con Phải mận cái gì chỉ cho bà con mận với <cười> ờ, Lần này con về cũng tính giúp đỡ bà con làm ăn nè Nó dễ lắm Chủ yếu mình đầu tư kinh doanh thôi bà cô ơi Chịu khó bỏ vốn ra đầu tư Thì một thời gian kiếm lợi dữ lắm Ông bà ta có câu Phi thương bất phú Quả thì cũng có sai mà Nghe nó nói vậy thì ai cũng thích thú Dù hỏi thăm tới tấp Nó nhiệt tình vẽ ra một tương lai tươi sáng Hẹn là vài ngày nữa sẽ mời bà con tới nhà ăn Tết Rồi nói cụ thể về chuyện làm ăn ra sao Thằng Giang chỉ biết biểu môi theo từng lời nói của thằng Thức Nó tức lắm Không hiểu tại sao khi nó bước vô Thì ai cũng nhìn nó mà không thèm hỏi han gì cả Tới khi thằng Thức bước vô thì lại nhiệt tình nói chuyện Hỏi thăm đủ kiểu Thằng Tuấn Anh có vẻ cũng không thích thằng Thức cho lắm Nên cả hai cũng ra về Trước khi về Thằng Tuấn Anh hỏi nhỏ Ừ, um, muốn chơi này không anh? À, sao? Nói đi Nó ghé tài nói với thằng Giang cái gì đó Thằng Giang chợt cười lên Giang manh Mỉa mai thốt ra một câu thật lớn <cười> Vét đen cặp sách kè kè Tưởng đầu thứ dữ Ai dè thiên heo Nói trời không chờ cho ai phản ứng Hai thằng nhanh chóng đi ra khỏi quán Một số người nghe nói vậy thì bầm miệng cười Thằng Thức khẽ trừng mắt lên Đanh mặt một cái Nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng ra Tiếp tục nói chuyện với mọi người Thằng Giang tôi vừa chọc thức được thằng Thức Nhưng nó cũng còn tức anh ách trong lòng Khẽ thốt trong một câu Cũng là thấy người sang bắt quàng làm họ mà Nhưng rồi nó nghĩ lại Nó cũng có sang hơn mình đâu Mà ông biết cái mai có thích đúng không ta Nhìn kỹ thì mình cũng đâu có thua thằng này Chỉ thua cái là nó làm tháng tới mấy chục triệu thôi Mình thì được có mấy triệu bạc Làm gì tiền dữ Ui Em nhìn cái mặt ông này Thấy gian gian sao á Nhìn cái tướng ốm ốm mặt vết Người sách cọc đen này là quen lắm nè Nhiều người học hành đàng hoàng tử tế Còn không có lương cao như ổng nữa Em nhớ hồi đó ổng chuyên phát của mà có tám chữ tối ngại vậy ờ mày nói cũng phải ê hay là tao với mày điều tra vụ này đi không thể để em mai của tao sai vô cái thằng này được <cười> anh nghĩ em quẩn hả em nói vậy thôi chứ anh tự điều tra đi ai mất gậy ráng chịu em còn bận lo đại sự quốc gia dân tộc nữa gì mày bận làm giống giống ôn gì thằng quý em nghiên cứu coi vì sao á cái bánh pizza nó có hình tròn mà nó lại được đặt trong cái hộp vuông á khi ăn thì lại cắt ra thành hình tam giác sản phẩm cuối cùng lại có hình trụ một nghiên cứu vĩ đại mang tầm cỡ quốc tế đó chứ không có giỡn đâu nghe à, trời ơi thôi rồi rồi rồi rồi gác lại chuyện đại sự đi tôi trả công mày được chưa thằng tuấn anh ra chiều suy ngẫm chuyện đại sự á thì không thể một sớm một chiều mà làm xong được thôi thôi tạm gác qua bên đi Giải quyết chuyện của anh Giang trước cũng được Tất cả đều về tình thương cho đôi trẻ Hai người đó đẹp đôi quá Mà không đến được với nhau Thì quả là phí duyên trời Nghe hai cái tên thôi là thấy Đẹp Giang Mai Nội mẹ ơi nghe cái tên thôi muốn đi bệnh viện liền Bạch mày quá bước nó nhậm lên đi Giờ bạn kế hoạch cho tao nè Chuyện nhà chị Tám có thằng con trai Ở thành phố về Lương một tháng tới mấy chục triệu Nhanh chóng lan truyền đi khắp xóm. Tất cả đều nhờ sự lan truyền thông tin của cô hai. Cứ hệ ai đến quán, cô cũng nói lại. Cộng thêm những người bạn thuộc hội chị em của cô nữa. Thành ra chỉ trong một buổi sáng, dường như ai cũng biết thông tin đó. Lại thêm cái tên dài bữa nữa, nó sẽ chỉ cho bà con cách làm ăn để có tiền như nó. Bà con ai nấy cũng háo hức vì điều này. Cũng dễ hiểu thôi. Quần quật làm ruộng cả một năm. Nhiều khi còn không bằng tiền nó là một tháng Nghe số tiền như vậy Thử hỏi ai không ham chứ Thằng Tức hai năm rồi chưa về quê Nay lại thấy con Mai xinh đẹp ra Thì nhanh chóng xin số điện thoại Nhắn tin tán tỉnh Thằng Giang mà hay tin này Chắc nó sẽ tức anh ách lên cho mà coi Con Mai tuy vụng về Nhưng bù lại tính tình nó thật thà Lại xinh đẹp lắm Nên cũng có rất nhiều chàng trai để ý chứ không riêng gì thằng Giang. Thế nhưng mà nó chưa nhận lời quen ai cả. Nay gặp lại thằng Thức, trong qua thì hai đứa xứng đôi vừa lứa lắm. Nếu hai đứa nó tới với nhau thì chắc chắn sẽ được nhiều người ủng hộ. Nếu như thằng Giang dỗ dàng như lời nó nói thì quả thật đúng là một cặp trai tài gái sắc rồi. Thằng Thức chủ động nhắn tin cho con Mai trước. Nó liên tục nhắc về công việc của nó trên thành phố kiếm được nhiều tiền nếu mai đồng ý thì nó sẽ giúp đỡ con nhỏ nhiệt tình. còn nói là nếu như mai thiếu vốn nó sẽ cho mượn. nó vẽ ra một tương lai rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền mà công việc là nhàn hạ. con mai tỏ ra ngây thơ mà tin lời thẳng thức nói. nó nói nó cũng muốn kiếm một cái nghề gì đó làm để phụ chị đào có thêm thu nhập cho hai mẹ con. nai được thẳng thức giúp đỡ nó vui lắm. sau khi nhắn tin nói chuyện xong. Còn Mai bắt đầu mở game show hài để coi Nó vừa coi vừa cười như một đứa lên cơn Chặt nó khựng lại Cái dường như nghe loáng thoáng đâu đó Giọng của một người đang cười theo Là giọng của một người thanh niên còn trẻ lắm Nó tắt điện thoại đi Thử xoay tới xoay lui Để nghe thử xem tiếng cười kia phát ra từ đâu Thế nhưng bây giờ lại không nghe gì cả Nghĩ chắc mình nghe nhầm Nên nó tiếp tục coi điện thoại và lại cười sặc sụa. Nó nghe tiếng cười kia phát ra, hệt như có người nhại lại tiếng cười của nó. Cho lại tắt điện thoại, thử ngóng tai lên nghe, và kết quả vẫn tuyệt nhiên không nghe thấy gì. Bốn năm lần liên tiếp lặp lại như thế. Bây giờ nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nó chấp tay niệm Phật nho nhỏ trong miệng. Im ngay. Tiếng quát của một người thanh niên chừng cho nó điên hồn, vội la lên thất thanh. Chị đào ở trước nhà liền chạy vô. Vô tới phòng thì thấy nó đang trùm mền kín đầu, la lên oai oái. "Nè, mày làm gì mai? Bắt cái mớ gì la làng la là sớm vậy? Có chuyện gì hả?" Ma, có có ma mẹ ơi, nhà mình có ma mà đó." "Mày cùng hả con? Ma ở đâu ra? Trong nhà làm gì có ma?" Nó miếu máo kể lại cho chị nghe cái chuyện vừa lúc nãy. Chị Đạo không tin Còn la nữa Mày tối ngại bắt chuyện ma nghe hoài Bởi vì ám ảnh đó con Đã sợ ma mà cứ khoái câu chuyện ma Rồi tự nhắc mình Nhà mình mình ở bao lâu nay Tự dưng làm việc có ma Con nghe chuyện chủ yếu nhắm ngắm MC thôi chứ bộ Mẹ cũng hay nghe đó chứ gì mà mẹ nói con Tao là tao mê chuyện Chứ không có mẹ MC như mày Thôi ngủ sớm đi Giờ này còn la lạng ra sớm Lát hàng sớm qua chửi rồi nói sao xui. Hai mẹ con nói qua nói lại một lát, rồi cũng đi ngủ. Chị Đào thì nghĩ con mình nghe chuyện ma ám ảnh, còn con Mai thì vẫn bán tính bán nghi. Thế nhưng không có gì chắc chắn, nên nó hy vọng rằng lời mẹ nó nói là đúng. Tối hôm đó, nó nằm mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Nó thấy có một chàng trai vô cùng đẹp trai cao to và vỡ, Anh ta đi đến kế bên giường, nở ra với nó một nụ cười, mà giới trẻ thường hay nói là nụ cười tỏa nắng cái gì đó. Vừa nhìn thấy nụ cười đó, lòng nó đã muốn tan chảy ra. Thế rồi anh ta nắm tay nó, dắt nó đi. Nó đi theo anh ta mà không một chút do dự. Anh dắt nó tới một chiếc cầu cao lắm, nơi đó mờ mờ ảo ảo, trông như một làng sương khối bao quanh. Một khung cảnh vô cùng lãng mạn Thơ mộng Đột nhiên người đó dừng lại Quỳ xuống Rồi đưa ra trước mặt nó một chiếc nhẫn Anh ta nói Làm vợ anh nghe Anh sẽ bảo vệ, Chăm sóc em suốt đời này Tuy cả hai chưa hề quen biết Nhưng vẻ ngoài đẹp trai đã hút mất hồn con nhỏ rồi Nó mỉm cười gật đầu Rồi đưa bàn tay trái về phía trước Đột nhiên có tiếng nói cất lên. Dừng lại, không được lấy nó. Quay đầu lại nhìn, thì nó thấy trước mặt chính là anh Sơn, cha của Mai. Tuy nhiên lúc này nó không hề biết rằng cha nó đã chết rồi. Nó ấp úng hỏi. À, sao vậy cha? Sao cha không cho con lấy anh ấy? Con mà đồng ý lấy nó. Nó sâu con té xuống cậu mà chết đó đó không phải là con người đâu. Thấy tình hình có vẻ không ổn. Chàng trai liền lên tiếng. Em à. Em đừng nghe lời ông ta. Ông ta chỉ là quỷ giả dạng cha em thôi. Em nhớ lại đi. Cha em đã mất vì tai nạn xe hồi 10 năm trước rồi. Ông ta muốn bắt em theo nên mới ngăn cản. Không cho em lấy anh đó. Mong đưa tay đi. Anh đeo nhẫn vô cho. Thời gian không còn kịp nữa rồi. À, đúng rồi Cha mất rồi mà Vậy đó không phải là cha em Nếu là cha thì cha phải vui mừng cho em chứ Nó vừa nói Vừa đưa bàn tay cho người thanh niên kia đeo nhẫn vô Anh Sơn không còn cách nào khác Anh bèn nhào tới Xô nó té ngã Rồi ôm người thanh niên kia Mà cả hai cùng nhảy xuống cầu Mai ở bên trên nhìn xuống dưới Mà gào thét gọi Thế nhưng chỉ có tiếng la tất thành vọng lại Một lúc lâu sau trời im hẳn đi Nó choàng tỉnh dậy Người đầy mồ hôi Trời ơi Ở đâu mà có trai đẹp dữ vậy không biết nữa Mà sao mình dễ dãi dữ vậy Người ta cầu hôn cái đồng ý liền à Mất mặt quá Mà thôi kệ Dù sao cũng là giấc mơ thôi Chắc mình nhớ cha quá Mới mơ bậy bạ vậy Phải chi cha còn sống Tới đỡ biết mấy Nó khẽ buồn khi nghĩ tới cha nó Một chút thương nhớ len lội trong đầu Làm cho nó khẽ rơi nước mắt Cũng đã mấy chục năm trôi qua Thế nhưng mỗi lần nghĩ tới cha Nó đều khóc như thế Nó nằm đó trằn trọc một lúc Rồi lại chìm vào trong giấc ngủ Ngày hôm sau, cô hai vừa mở cửa quán thì chị Tám đã ra tới. Giống như chị ta thích được người ta khen, nên hôm nay cố tình tới quán để được nghe người ta khen thằng con quý tử của mình. Vừa thấy chị, cô hai đã nói Ê con Tám, mày vô đây, tao nói cho mày nghe cái này. À, gì vậy cô hai? Mới sáng sớm mà có chuyện rồi hả? Chị ta đáp bằng một cái giọng không thể tò mò hơn. Cô hai liếc ngang liếc dọc rồi mày nói Tao nói mày á Mày không có nói với ai nghe chưa Con Đào á Chồng nó chết 10 năm rồi Nó luôn miệng nói là không đi thêm bước nữa đó Ừ Thì chuyện này sớm mình ai không biết Tưởng gì Tự nhiên cô nghiêm trọng quá vấn đề lên gì Không phải Mà bữa nay nó dắt đàn ông về nhà mới ghê chứ Trời ơi th th thi Thiệt không đó cô Đừng có nói đồ đồn bậy bã nha Chuyện này không phải chuyện chơi đâu ạ. Bởi vậy tao mới nói là mày đừng có nói um sùm. Đây nè, tao kể cho nghe Có tao mới nói chứ Hồi hôm 3 giờ sáng Tao thức dậy để chuẩn bị nấu nước lèo Tao đi ra về nhà sau để vệ sinh Tao mới nhìn qua bên nhà con đào. Mày biết tao thấy gì không Trời đã ơi thì cô phải kể con mới biết chứ Tao thấy rõ ràng có một thằng đàn ông á Đi từ trong nhà con đào ra Nhìn tướng tao đón chừng khoảng Bốn lăm năm chục vậy Chị tám chống cầm ra vẻ suy tư Ờ cô có chắc không vậy Nhiều khi giờ đó cô còn mới ngủ sao Ê Tao dám chắc với mày là tao không có nhìn lầm được Tao già cả rồi Ngủ có được bao nhiêu đâu mà mới chứ Với lại tao thức giờ đó nạo giờ mà Nên không có cái vụ sai ke nhìn lộn đâu Vậy là cô chắc phải không? Chắc luôn Thực ra từ nãy tới giờ Chị tám hỏi đi hỏi lại Cốt là để cho chắc chắn câu chuyện hơn mà thôi Chứ không phải có ý bênh vực gì cho chị Đào cả Sau khi nghe cô hai khẳng định chắc nịch Thì mới buông lời mỉa mai <cười> Chồng chết lâu rồi Có đi thêm bước nữa cũng có ai nói gì đâu Bên ngoài bài đặt thanh cao Rồi lén lúc nửa điểm dắt trai về nhà Mà nhà cũng có con gái lớn rồi Bộ sợ nó bắt gặp làm sao Làm chi cho xấu hổ vậy trời ui tao thấy tao nói mày nghe chơi vậy thôi Chứ không có nói tới nói lùi à Bất công lắm nghe mày Tao kể cho mình ên mày nghe thôi đó Mày mà đi nói lại tới tai con đào á Nó có tới đối chất là tao chối trắng chịu à Cô làm như con nhiều chuyện lắm vậy ông bằng Con đâu có ngu nói tràng gì Cô hai chợt nhớ ra điều gì đó. Cô hỏi. Ủa, sau này tới quán tao sớm vậy? Sẵn ăn mở hàng luôn giùm tao đi. Lấy hên bữa coi. Ôi, tại khó ngủ quá nên đi tập thể dục. Tới cô hai mở cửa nên con vô nói chuyện chơi vậy thôi. Hủ tiếu cô bán ngon. Bán mấy chốc là hết đâu. Cần gì mở hàng chứ. Dạo này con đang giảm cân. Nên hạn chế ăn lại. Cô thông cảm nha. Mà ngày mưa á. Con tính rủ cô với mấy bà con gần gần đây nè Qua phụ con có bánh tét một bữa Ủa mời mấy hăm tám mà gối chị sớm vậy Con tính gối đi tặng cho bà con vòng vòng mà Tặng mỗi người ít ăn lấy thảo Rồi mới mốt mời bà con dòng họ hai bên tới ăn Tết rồi làm quà luôn Với lại sẵn bà con tới nhà Thằng Thức nó giới thiệu công chuyện mận ăn cho bà con sớm mình luôn Một công đôi chuyện Ờ ờ Nhắc thằng con bay tao mới nhớ Nhỏ con vậy mà giỏi à Để mời tao nghỉ bán bữa Tao qua bên mày ha Thế rồi cả hai lại luyên thuyên Nói về chuyện thẳng thức Cô hai thì luôn miệng khen Còn chị Tám cứ ra điều ngại ngại Kiểu như khiêm tốn Nhưng thật ra trong bụng đang cười thầm Có ý nói rằng Bà cứ khen nhiều nữa lên đi và quả thật hai người họ Vô cùng kính tiếng Cái câu chuyện chị Đào dẫn đàn ông về nhà trong đêm Chỉ trong buổi sáng Mà dường như tất cả những người đàn bà trong xóm đều biết cả Nhất là những người đàn bà giá như hai người họ Có lẽ vì không có chồng Nên thành ra họ cũng hơi rảnh rỗi hơn một số người Ai tới quán ăn hủ tiếu Cô hai cũng kể lại Cho dặn một câu là tao kể mày nghe Mày đừng có nói lại cho ai biết nghe chưa Chị Tám cũng vậy Chị ta đi nhờ người ta tới nhà gói bánh giúp Cũng không quên đem cái câu chuyện kia mà kể Rồi dặn thêm một câu y hệt với cô hai Bên cạnh đó còn thêm tắt nhiều dị bản Như thằng đó mới có chừng 20 thôi Hoặc là họ đã qua lại được hơn một năm nay rồi Trong khi sự việc còn chưa rõ đầu đuôi ra sao Không phải quơ đũa cả nắm Thế nhưng mà tụi nhỏ trong xóm vẫn thường hay hát hò một câu Mà nghe rất giống với cô hai và chị Tám lúc này Bà con ơi, tra đây mà coi Con cá thồi lồi, nó bò lên bờ. Hai mắt trơ trơ, nhìn trước nhìn sau. Giống như bà Tám, thiệt là ở không. Đi lo nghe ngóng, sớm dưới làng trên. Cái thứ không chồng, lo chuyện bao đồng. Một ngày nữa lại trôi qua. Không biết bằng cách nào mà thằng Thức chủ được con Mai ra chợ uống nước nói chuyện với nó. Lúc chiều thằng Tuấn Anh nhìn thấy thằng Thức tới nhà chở con Mai đi. Nó liền nhanh chóng tới báo cho thằng Giang. Cũng không phải nó rảnh rỗi cái gì, mà là do thằng Giang thuê nó canh chừng con Mai giúp. Hễ thấy có động tỉnh gì thì chạy báo ngay cho thằng Giang biết. Thù Lao sẽ làm một tô hủ tiếu vào mỗi buổi sáng và một phong bao lì xì nặng vào ngày mùng 1 Tết. Nó cũng không quên kỳ kẹo thêm hai cục xương cho con mèo nữa. Nó ăn tới khi nào đi học lại thì thôi. Vì lúc đó cũng không có thời gian đâu mà canh chừng nữa. Được thằng Tuấn Anh báo tin Thằng Giang đứng ngồi không yên Nó miếu máu nói Trời ơi chết rồi Kiểu này chắc tao mất em mai của tao thiệt quá Tự nhiên đi đâu 2 năm trời Về hút luôn em mai của tao à. Mày, vậy, vậy vậy coi như công lao theo đuổi bế lâu của tao đổ sông đổ biển rồi ừ, Tuấn Anh rồi mày giúp tao với Mất em mai tao tự tử tao chết cho mày coi Nhà em có còn có thuốc chuột á. Để em chạy về lấy cho anh Trời ơi mày khùng hả mày Giết người lao ở tù chơi đó Em đẹp chứ em đâu có khủng. Em đổ giết người nào. Chứ không phải mày tính lấy thuốc chuột. Thuốc cho thằng thức chết hay gì. Tính kế gì tạo lao không à. <cười> nè nè nè nè. Em rất tỉnh và đẹp trai. Đâu có điên dữ vậy. Chứ lấy thuốc chuột gì. Thì lấy cho anh tự tử á. Chứ anh cứ như vậy anh mất chị mai thiệt á. Em nhìn em còn quải nói gì tới vậy. Thằng Giang tán đầu thằng Tuấn Anh một cái. tọc Đồng... Tao chết tao về tao kéo mày theo đó. Bây giờ mày còn nói tù lâu Tao nghĩ cách giùm coi <cười> Anh quên cha em là thầy Pháp hả Thách anh dễ bắt được em Mà anh bình tĩnh là đi Em có cách nè Rồi nó ghé tay nói nhỏ cái gì đó Thằng Giang chăm chú lắng nghe Vừa nghe vừa gật đầu thích thú. Hai thằng nó trình nấp Ở một bụi cây trước cửa nhà của Mai Tầm 8 giờ rưỡi thì Thằng thức chở Mai về tới nhà Tướng Anh tỏ dễ lo lắng. Chết trời nơi. Hình như chị Mai bị liệt hai tay rồi sao á. Hả? gì? gì? Dù gì thằng ông nội? Nhìn kìa. Chị không tự mở nóng bảo hiểm được á. Mà phải nhờ anh thức mở giùm kìa. Ố, thấy không? Trời ơi, tao đầu có đuôi. Đang quạo không Nó muốn chọc quê nghe Lo hành động gấp đi kìa. Nó chạy đi bây giờ. Giỡn <cười> chờ xíu. Mần gì căng. Làm liền nè. Nhớ được không manh động quá nha. Chờ cho Mai đi vô nhà Ở đây thằng Thức mới đề xe lên Định chạy về Thế nhưng vừa đề xe máy lên Nó nhìn thấy trước mặt một tờ tiền trăm ngàn Nó chạy xe từ từ tới trước mặt Định đưa tay xuống nhặt tờ tiền lên Nhưng gió đã thổi tờ tiền bay về phía trước Nó lại cho xe nhích lên một chút Chưa kịp lụm thì tờ tiền Lại một lần nữa bay về phía trước Lần này bay hơi sâu vô trong mé lệ Nên nó quyết định xuống xe, tắt máy, cho bật đèn trong điện thoại lên để soi nhặt tờ tiền kia. Thế nhưng khi nó vừa tắt máy xe, bật đèn lên, đi tới phía trước, thì tờ tiền đã bốc hơi từ lúc nào. Nó lầy quay một lúc, dạch tìm hết các bụi trầm, nhưng vẫn không thấy đâu. Mẹ nó, mới thấy đẹp à? Lẽ nhìn lộn sao ta? Hay là ma nhát vậy rồi? Nghĩ tới đó, nó đột nhiên cảm thấy ớn lạnh nó chặt lưỡi tiết rẻ từ năm trăm ngàn rồi quay lại xe mở chìa khóa lên định chạy xe dậy thế nhưng không hiểu vì sao cái xe lại trở chứng đề mãi mà vẫn không chạy tưởng đâu hết bệnh nó bèn gạt cần đạp ra mà đạp thế nhưng nó đạp toát mồ hôi hột chiếc xe vẫn không nổ máy nó đá chân chống xe xuống ngồi thở hổn hển lên gì mệt thằng gian nấp ở gần bụi cây gần đó Cười khảy mà nói <cười> Mẹ bà mày cho mày đạp đồ mắng hỏng luôn Nó cũng có nổ máy đâu con Mần một tháng mấy chục triệu Mà tiếc trăm ngàn ha Để coi mày gạt được ai Bây giờ để tao ra tay Nghe nói mày sợ ma lắm hả bữa nay cho mày quấn trong quỳa một bữa Nói trời nó lấy cái điện thoại ra Nhắn tin cho thằng Tuấn Anh Nè lên mày Ok bây đây Giống vậy lúc nãy sau khi nói chuyện thì thằng tuấn anh đã nhanh chóng nắp ở bụi cây trước mặt để kéo tờ tiền đi mục đích là để cho thằng thức xuống xe khi đó nó sẽ giấu luôn tờ tiền thằng giang ở phía sau tranh thủ nhét một cái cây vào bô xe làm như vậy thì hỏi coi làm sao mà chiếc xe nổ máy được lúc này cả hai mặt sẵn nguyên một bộ đồ trắng đội tóc giả mặt thì lấy hũ kem trộn trét cho trắng bốc lên Lấy nhỏ nồi vẽ hai con mắt đen thui như hai con gấu trúc Lại lấy bút lông vẽ mấy giọt máu từ mắt chạy xuống Định đi ra nhát ma thằng thức. Thế nhưng mà còn chưa kịp hành động Thì một cô gái đã xuất hiện Đứng kế bên thằng thức từ lúc nào Cô ta mỉm cười hỏi <cười> Anh trai ơi Anh đi về đâu vậy Cho em quá gian một đoạn được không anh Nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái Thằng tức dường như hết mệt ngay Quay lại thì thấy cô gái vô cùng xinh đẹp Làm cho nó mê mệt Thế nhưng hiện tại chiếc xe không chạy được Nên nó gãi đầu cười, <cười> Thiệt ngại quá Chiếc xe tự nhiên trở chứng à Anh đạp nãy giờ nó không chịu chạy Chờ anh chút xíu nha Anh côi lại của nó bị cái gì Mà nhà em ở đâu Hình như không phải trong xóm này hả Nói xong nó bật đèn flash lên kiểm tra chiếc xe Cô gái không thèm trả lời câu hỏi của nó Mà cô nói <cười> Anh khỏi coi đâu Nó không có chạy được đâu Mà tôi nghĩ Người chuẩn bị chạy là anh á Em nói gì vậy anh gái Tự nhiên anh sợ ai mà phải chạy Bất quá thì dẫn xe về bộ thôi Nhà anh cũng gần đây hả Hay là bây giờ anh dẫn em về nhà Rồi anh lấy xe của mẹ em đưa em về ha Cô gái cười khẩy Nói bằng cái giọng âm u <cười> Đúng rồi Anh mà sợ ai Anh không sợ ai Nên mới đi lừa gạt con gái nhà lành Anh còn định về quê lừa gạt Luôn bà con lối xóm của anh mà Thằng Tức nghe tới đó Thì như cứng họng Nó ú ớ nhìn lại Thì tá quả tâm tình Cô gái xinh đẹp lúc nãy Giờ mặc nguyên một cây đồ trắng Hai hốc mắt đen ngồm sâu hắm Tóc dài xõa qua hai bên Nhìn y như mấy con ma trong phim kinh dị mà nó hay coi Người bình thường không ai có cái bộ dạng và giọng nói như vậy cả Nó biết nó gặp thứ gì rồi Nó vừa la làng vừa co dòi chạy một mạch về nhà Bỏ luôn chiếc xe lại Nó không dám quay đầu nhìn về phía sau Vì sau lưng nó vẫn vang lên tiếng cười khanh khách của cô gái Lát sau còn nghe cả tiếng bước chân bình bịch Như có ai đó đang đuổi theo Kèm theo tiếng gọi của một thằng nào đó Chào tao với, chào tao với thằng quỷ Thằng thức chạy về tới nhà Thì đóng cửa rồi ở luôn trong nhà Chị tám mới hỏi nó Mày mẫn mà gì mà chạy như ma rượt vậy? Rồi xe cổ quăng đâu rồi? Dạ, ma đuổi thiệt mà Con gặp ma nên dứt dứt luôn chiếc xe rồi còn bỏ chạy mà nó chạy theo sau nghe tiếng bình mịt luôn muốn rớt tìm ra ngoài luôn nè ma nào mà chạy nghe thình thịch mày ma nó chỉ bay thôi Và sớm này làm gì của ma trời mắt rồi vì bỏ cái xe ở đâu rồi lỡ mất rồi sao còn mệt quá mẹ không tin thôi trời ơi là trời cái sớm gì đâu toàn ma với quỷ hồi đó thì thì chỗ có cái bà chỗ bãi đất qua mua vợ đâu ra bà nội thì nữa không biết nữa cái xe hư rồi không ai thèm lấy gì đâu mưa ra đem về rồi sửa thôi con mệt rồi con ngủ trước á vừa nói nó vừa bước vô phòng chị tám nhìn theo dáng lưng thằng con mà thốt lên một câu Ai cái thằng ba trợn được cái gen đẹp giống tao thôi còn đầu óc thì thần kinh gì đâu lại nói tới thằng giang và thằng tuấn anh cả hai cũng chứng kiến toàn bộ sự việc nên vô cùng sợ hãi Cái lúc mà thằng Thức cấm đầu chạy đi Thì thằng Tuấn Anh cũng sợ quá mà chạy luôn Vì vậy mà nghe tiếng bước chân bình bịch Thằng Thức nghe Thực chất là tiếng bước chân của Tuấn Anh Chứ không phải của con ma nữ kia Còn cái tiếng kêu chờ thao giới lúc nãy Là của thằng Giang Thằng Giang bấy giờ cũng sợ muốn té đáy trong quận Giờ mà muốn chạy về nhà Thì phải chạy ngang chỗ con ma nữ đang đứng Nó liều mạng chạy tới Đồng lúc đó con ma nữ cũng đang quay đầu nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau cho cả hai giật mình cùng thốt ra một câu. Ma, ma, ma, ma, ma, ma. Thế rồi thằng Giang cắm đầu chạy về phía trước. Hai thằng chạy về tới nhà thằng Tuấn Anh cả hai quẹo vô cổng. Thằng Giang muốn về nhà thì phải chạy thêm một đoạn nữa. Thế nhưng nó đã quá sợ không thể nào chạy về nhà một mình được. Vừa quẹo vô cổng Thằng Tuấn Anh đã đâm trúng một người nào đó Nó miếu máu nói Ma ma ma sao sau này nhà mình cũng có ma nữa vậy à, con, con lại cô, cô đừng bắt con à, Con chỉ ham chơi thôi à, Con còn phải đưa đất nước sánh dài với các cường quốc Nam Châu nữa Đừng có bắt quan một trang hào kiệt đất nước nha cô à, à, Con muốn gì Để bơi con cúng dơ Đáp lại là tiếng thở dài của một người đàn ông Úi. Đường đường là con của thiên hạ đệ tam pháp sư Mà lại sợ mà Mày làm cha mày mất mặt quá con Mới đi bán dưa về Chưa kịp ăn tết Thì tốn thêm cái quần nữa rồi Đội quần như đội giày luôn Nhận ra tiếng nói của anh Toàn Cả hai mừng như bắt được Giang Thằng Giang miếu máu ờ, Trời ơi chú, chú Toàn ơi Có con mà nữ đó, nó đuổi theo phía sau kìa Chú, chú bắt nó lại giùm con đi Này mày khùng hả Giang Thiên tưởng tướng anh nữa Hai thằng mày mới là ma đó Cô vợ này mà ăn bẩn Người mặt mày gì thế gớm gì Rồi rồi Lại đi bài trọ nhát ma ai nữa phải không Thôi vô nhà có gì kể tôi nghe Làm gì có con ma nào quả thật đã không còn con ma nào nữa Hai thằng đi vô nhà Chị lụa và bác ba nhìn thấy cả hai Thì giật mình kinh ngạc Ủa Mày hết chuyện chơi rồi hả Toàn Khi không dẫn hai con ma vô nhà chứ vậy nhà của con nít như mày không có nên nghe chưa sao không đưa nó lại trang thờ chỗ đằng chỗ thầy sinh đi ông nội ơi là thằng cháu đẹp trai của ông nội nè chứ ma nào còn đây là anh giang mà trời đất ơi hai thằng mày làm gì thấy gớm vậy hơn là ông nội mày cứng giết à cả hai thay đồ ra chữa mặt cho sạch rồi mới kể lại một chuyện cho cả nhà cùng nghe Nghe xong anh Toàn nói Hình cho hai thằng mày đó Lần này con ma nó giận mặt hai thằng mày thôi Ủa Bộ Con ma đó bà con với thằng Thức hay sao mà Giận mặt tụi con vậy chú Không Nó tự ái hai thằng mày đó Là sao chứ Thì hai thằng mày sỉ nhục dòng họ nhà ma Giả ma thì giả cho có tâm chút Tao hành nghề mấy chục năm Ờ uh, hai năm nay rồi chưa gặp con ma nào mà xấu như hai thằng mày hết bởi vậy nó ghét nên nó hiện ra nó nhắc hai thằng mày chơi đó con ma nó nhìn thằng giang mà nó còn hết hồn tưởng gặp ma là hiểu rồi đó thằng giang xua tay chú cứ chọc con hoài mà con nói thiệt đó hai thằng con đều thấy thằng thức nó cũng thấy cho nên nó bỏ chạy chú coi điều tra con của ma nó nữa đâu đó, bắt nó lại đi chú Lát đưa con về nhà chứ Chứ giờ không dám dạy mình Rồi rồi để tôi tính Mới đi bán vừa về tới gặp chuyện ma quý nữa rồi Thôi chờ tôi tắm cái đi rồi tôi đưa về nhà Sáng hôm sau Anh Toàn đã dội qua nhà hỏi thăm chú Tư đã khỏe hay chưa vừa bước tới cổng Đã thấy chú Lê quay ngồi trước hàng ba làm cái gì đó Anh cười hỏi <cười> Khỏe chứ chú Tư Mới sáng sớm ngồi mận gì đó con có con gà ô chân trắng mỏ ngà nè đi kiếm tiền cho con chú ờ ờ ờ gà ô chân trắng mỏ ngà cắn đầu đá đó bán nhà ra đi á mày không khìa tao mày chịu không nổi hả bụng một tết chắc tao trốn trong nhà không có dám gặp mày quá Lỡ xui xui bị mệt khìa chắc xui cả năm <cười> vẫn chơi chút xíu mà chú rồi sao rồi phải chưa mới sáng tháo sữa gì à Ôi mày nhắc tao mới nhớ nè nghĩ lại mà tao tức Bị cái thằng bắn chỗ lông gà nó chơi Hôm qua có thằng uh, chạy xe bắn chỗ đi ngang qua đây Tao mới kêu dùng Mua cái cây này về đặng quét mạng nhện trên cao Tao hỏi chứ có chắc không Nó nó nói bảo đảm luôn Bảo hành 6 tháng Mẹ bà mới sáng ra quét có mấy cái Lông gà tuột ra Bay tụp lâm Bây giờ ngồi tháo ra cột lại nè Ủa, mà nó nói chú bảo hành mấy tháng 6 tháng Vậy nó nói đúng rồi Chú còn chửi nói gì nữa Đúng cái gì 6 tháng chứ không phải 1 ngày đâu <cười> Thì uh, Nó nói là 6 tháng Nghĩa là sáng tháo đó Giờ chú đang ngồi tháo từng cọng lông gà ra đây còn gì Ôi Trời đất ơi Thiệt chứ có mày nghĩ ra vậy thôi đó toàn Nói tao không biết đường cãi luôn Rồi bán dưa tết phải không Năm nay đỡ không mày? Cũng như mỗi năm thôi chú ơi Con cần bỏ máu chứ đâu có bằng lẻ đâu Nên cũng mau Ủa, thím tư đồ rồi? Sao để chú dọn dẹp của mình ên gì? Cũng nhờ mày đó Sau cái vụ đó Bảo phạt tao phải tự lau chùi nhà cửa mình ên nè Không thôi năm nay ăn tết ngoài chuồng heo Chú đồ thừa nữa Con <cười> làm nhiệm vụ của con thôi chứ bộ. Ai kêu cũng xin nhanh trước gì rồi nói Tao tranh thủ cái lúc bà không có ở đây Mới lấy điện thoại ra điện cho mày Vậy mà mày không bắt máy Tới lúc mày bắt thì có bà ở đây rồi Tao đâu có kể được Đâu phải tự nhiên mà tao điện cho mày nhiều cuộc vậy đâu <cười> Ai biết đâu Con lò bắn vừa muốn chết rảnh giờ nào cũng bắt máy giờ đó thôi Ôi mà thôi kệ đi Năm nào tao không dọn Mà tao công nhận mày hay thiệt nha Sửa cái dọa cho tao một cái là bình thường lại liền Anh Toàn được khen thì tỏ dễ đắc chí. <cười> Trời, đệ tử của thầy sinh thì phải khác chứ chú. Mà tính ra chú hơn đó. Hồi đó có con có sữa cho ông kia một lần. Lúc đó ông đi cả nhắc. Con sữa xong ông ngồi một chỗ hết đi được luôn. Ừ, sao vậy? Lúc đó còn non hả? Phải, con sữa lộn bên. Bị bên này mà sữa bên kia. Kết quả hai giò sủi hết luôn. À, cái thằng cái tật tào lao không bỏ <cười> nhưng mà tào khoái ạ chợt chú tư nói ê mà toàn ờ cái thằng thức con bà tám ở trên thành phố á nó mần cái gì mà đâu nghe lương tháng mấy chục triệu Thiếm tư mày qua đó Có bánh tiếp con tám sẵn ở đó nó chỉ luôn cách mần ăn gì đó có thiệt không mày thiệt chứ con cũng biết thực hư ra sao Nhưng mà con chắc với chú là cái thằng này lừa đảo. Chỉ có điều bà con mình nghe tiền thì mê quá. Bây giờ không biết nói làm sao cho bà con đừng có tin nó. Mình không bằng không chứng gì hết. Chú Kiều thím từ đừng có nghe lời nó. Để từ từ đi, cho con dạch mặt cái thằng này ra. Ừ, mày nói vậy thì chú tin mày. Thiệt chứ tao cũng không có tin hai mẹ con nó lắm. Hồi đó nghe còn nghèo khổ. Bà con lối sớm giúp đỡ ba mẹ con nó dữ lắm. Vậy mà từ cái hồi gã được con chị thẳng thức qua bên Đài Loan Có được chút đỉnh tiền cái làm phách lên Nói chuyện ra kiểu như người có tiền dữ lắm Còn cái thằng thức kia Dốt như me mà khoe làm công ty nước ngoài Vậy mà bà con mình cũng tin được Ê, Mà thôi để con qua đó coi thử coi sao Coi nó nói có gì hay ho không Ráng dọn nhà cho sạch đi nghe chú <cười> Có gì qua nhà con Con cho chú ở ké. Cái thằng khí này, không có cần mày Anh Toàn về nhà Tháo cái áo ra Đến đi qua nhà chị tám Thì chị lụa đưa cho anh hai chai mật ong Chị nói Anh xách giùm em hai chai mật ong này qua nhà chị tám chứ hôm qua cậu Út nó đem ra Mà em chưa xách qua cho chị 2 lít, 1 lít 600 Lấy tiền luôn nha Ủa, cậu Út nó cà mau về đó hả hôm nay nó mận ăn được không Ừ, cũng đỡ đợt này dưới trúng tôm rồi trúng thêm mật ong nữa nghe đâu đốt được cả mấy chục lít ấy, mà không đủ bán luôn á hổng chị tám có dặn hai lít đó cô đem qua cho chị đi rồi cô về đi chợ mua đậu mua nếp về để ba mươi gói bánh nữa nha rồi yên tâm còn cắt lá chuối chạy dây dọn dẹp nhà cửa nữa ơi cha con anh làm tất tần tật em không cần làm gì hết <cười> làm vợ là đủ rồi con mèo nghe vậy thì ẵng lên mấy tiếng rồi ngoắc ngoắc cái đuôi cha vẻ trêu chọc anh toàn anh liếc mắt nhìn nó kệ tao mày đỡ hương mày không ăn ốc mà cũng phải đổ vỏ Ở nhà của đi theo ạ tao qua nhà mẹ con con tám đó theo qua bển mất công đổ vỏ anh thêm lần hai nữa thôi đi lẹ đi nói khùng hoài à anh toàn qua tới nhà chị tám anh không vội vô trong mà đứng bên ngoài Nghe xem bên trong thằng thức nó đang nói cái gì Anh nghe nó đang thao thao bất tuyệt Dạ chuyện làm ăn này rất là đơn giản thôi Chúng ta có thể vừa làm việc bình thường Vừa kiếm thêm thu nhập Chỉ cần bỏ ra 20 triệu Chúng ta sẽ được khuyến mãi 10% Là tương đương với 2 triệu đó Với 20 triệu này Chúng ta sẽ nhập một lượng hàng về để bán Những món hàng này rất đơn giản Và cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bình thường Nó giống như là dầu gội đầu, bột giặt, nước rửa chén, son nồi. Có một điều đặc biệt là mình hoàn toàn là sản phẩm cao cấp được nhập khẩu từ nước ngoài. Còn bên cạnh đó đó, nếu mà mình giới thiệu cho người thân vô, thì mình sẽ được công ty thưởng ngay 2 triệu. Đó, Mỗi tháng mà nếu mà mình bán được nhiều, thì còn nhận được nhiều chiếc khấu từ công ty. Bán càng nhiều chiếc khấu càng cao đặc biệt là nếu bỏ ra một trăm triệu để nhập hàng mình sẽ được làm đại lý năm trăm triệu thì sẽ thành nhà phân phối tới đó là chỉ cần ngồi không một tháng của thu nhập cả trăm triệu chứ không phải ít đâu một bà thím nghe vậy thì hỏi ngay ờ nếu mà tụi tao đăng ký là mày được thưởng hai triệu một người phải không ở đây hơn chục người vậy là mày được hai mấy triệu rồi ừ dạ không 2 triệu đó con tặng luôn cho bà con. Bà con được khuyến mãi 2 triệu. Cộng thêm 2 triệu công ty thưởng cho con nữa là 4 triệu. Nghĩa là bỏ ra 16 triệu thôi. Bà con sẽ nhập về một lượng hàng tương đương với lại 20 triệu. Cơ hội này không phải ai cũng có đâu. Tại vì này là... Con... Uh, về con giúp bà con hàng sớm thôi. Nghe nó nói vậy. Ai cũng gật gù, Trả dễ suy nghĩ. Anh Toàn từ nãy tới giờ nghe hết câu chuyện. Anh cười khẩy nói... <cười> Dễ ăn quá, sao mày không rủ bà con dòng họ mày làm đi Mắc gì rủ hàng xóm chi gì trời Bấy giờ bên trong nó vẫn đang nói Chợt thằng Giang với thằng Tuấn Anh từ ngoài cổng đi vô Anh liền chạy ra hỏi nhỏ Đó, hai bên đâu vậy Thằng Tuấn Anh hí hửng đưa cái điện thoại cho anh xem gì đó Nó nói, nè nè, cha coi đi Công con với anh Giang thức nguyên một cái đêm này tìm cái này đó Như vậy mới xứng làm con của thiên hạ đệ tam pháp sư chứ Tưởng được cha nó khen Ai về đâu anh Toàn nói Tao biết hết rồi Đâu có cần thức nguyên đêm như hai thằng mày Mà tính vô dạch mặt nó hay sao Ừ dạ đúng rồi đó chú Thôi Hai mày còn non lắm Giờ về nhà chú đi Lát chú về sau Chuẩn bị tập kịch Ngày mơ diễn cho cả sớm coi Nghe nói nó là tình địch của mày phải không Dạ sao chú Chú có cách lội nó cho con hả Chứ Tao giúp mày cua được con Mai con bà đào luôn Chứ nói gì là loại cái thằng của bóp này Có điều á Mày nên nấu chè đổi tên đi Chứ mà tên mày với tên của nó ghép lại Tao nghe tao quải quá Thằng Giang câu cổ thằng tướng Anh ra về Không quên lèm bèm một câu Tao chắc chắn với mày á Mày là con ruột của toàn luôn đó khổng cần xét nghiệm đi nha. Bên trong bây giờ lại nghe tiếng thằng thức so sánh giữa Việt Nam và nước ngoài. mấy bà mấy thiếu có biết không? ở bên Tây nó khác Việt Nam mình lắm. Ờ, con chơi với mấy đứa bạn bên nước ngoài á, nó kể cho con biết. bên mình rửa trao mà muốn cho sạch, thì chủ yếu là ngâm nước muối gì. còn bên nước ngoài không có đâu. họ có hẳn cái máy rửa trao bằng ozone. Chữa một cái là sạch quẩn sạch thuốc cực kỳ an toàn luôn Bên mình gối từng cái đòn bánh tét như vậy Chứ bên nước ngoài hả Thế biết họ làm sao không à, Làm sao mày Đó giờ có đi tới bản đâu biết Là họ chỉ cần chuẩn bị đủ nguyên liệu Đưa vô đậu bên này Là cái đậu bên kia có một cái đòn bánh tét đẹp đẽ nó ra liền Nói chung là cái gì cũng tốt hơn bên mình dữ lắm Chưa kể nha Thậm chí họ còn sắp chế tạo ra một cái máy Mà chỉ cần cái đầu này bỏ con bò vô Bên kia chạy ra nguyên cây xúc xích liền luôn Anh Toàn nghe vậy thì ngứa lỗ tai lắm Anh tự bên ngoài bước vô Cười tươi chào mọi người Thấy anh thì thằng tức ngưng Không nói nữa Anh Toàn tự nhiên bước tới buồn chú sim Hái một trái Lột vỏ cho vô miệng nhai vừa ăn anh vừa nói Hề hey, tưởng gì 25 năm trước á bên việt nam mình có một cái máy mà đút cây xúc xích vô là nó lồi ra nguyên con bò luôn rồi đó mấy bà thím lắc đầu cười tủm tỉm thằng thức hơi quê độ đoạn anh đưa cái vỏ chuối ra trước mặt cho hỏi thằng thức nghe nói mày hiểu biết về nước ngoài lắm ha vậy tao đố mày nè ở việt nam mình ăn chuối xong á thì à, à, Dục cái bỏ vỏ vậy còn bên pháp ăn xong á còn cái vỏ họ mận cái gì thằng thức hơi sượng nó tra chịu suy nghĩ rồi chống chế ừ cái này con có nghe mấy thằng bạn nói qua mà con quên rồi hình như làm rượu hay là chế biến thức ăn tái chế gì phải không chú? anh toàn lắc đầu phải <cười> ở bên ăn xong thì cũng bỏ vỏ chứ có làm mẹ gì đâu tao hỏi chơi vậy thôi nghe anh nói vậy ai cũng dừng tay mà bụm miệng cười thằng thức không biết nói gì thêm chị tám tới vậy thì nổi lãng sang chuyện khác à, à, chú toàn đem mật ong qua cho chị đó hả triệu hai phải không đây nè tiền nè anh toàn vui vẻ nhận tiền một bà thím mới hỏi ủa bay mua mật ong chi nhiều vậy tám dạ mật ong rừng u minh con dặn em vợ chú toàn nó đó con bị lét bao tử chồng con hai á nó gửi qua một khúc sừng tê giác về cho con Nó nói chứ mài ra Pha với mật ong uống Trị bao tử hay lắm Cái này hàng mua lậu Cho nên đừng có nói lớn nghe thím Chị ta nói tới đoạn đó Thì chợt nhỏ giọng lại thằng hắn một cái rồi lại lên giọng Mua mật ong ở ngoài ha Thì sợ giá Đặt của em vợ chú Toàn cho nó chắc Mình có tiền mà Nên nó cũng dễ Bà con ở đây mà kinh doanh được nha Mấy chốc thì sớm mình nhà lầu xe hơi ráo rồi thằng thức mày coi giới thiệu phương pháp kinh doanh cho chú Toàn mày luôn đi con. ôi thôi, tôi mận trộn quen rồi. Mà nhắc cái vụ sừng tê giác với mật ong này tôi mới nhớ. Trị bao tử hay lắm nha. Gần nhà vợ tôi in bến, có cái ông kia dạo nước đố đổ dách luôn. Bị lét bao tử. Mà trị tốn bao nhiêu tiền không hết. Được cái ông nghe người ta chỉ. Uống sừng tê giác với mật ong này nè. Được 2 năm rồi. Cũng nhờ nó đó. Chị Tám nghe vậy thì thích thú Chị hỏi ngay, Đó thấy chưa? Tôi nói có sai đâu Rồi sao? Ông khỏe rồi phải không? Mới chết qua rồi Mắc gì chết? Ờ bị uống ngọt nhiều quá Lạm dụng quá cái nói chuyện sang tiểu đường Chết luôn Ôi cái thằng quỷ sứ Mấy bà thím lại được một phen cười nắc nẻ <cười> Nó chơi chứ chọc bà con chơi vui vậy thôi Thôi chào mấy cô, mấy thím mấy chị. Em về à. Vậy nghe chị Tâm. Mời gặp. Thôi, khỏi gặp mày. Để coi. Mời bà có quà kiếm tôi hôm thì biết à. Nói rồi anh ra về. Không nói gì tới chuyện kinh doanh của thằng Thức cả. Tối đến... Sau khi nấu xong hai nồi bánh tét to tướng Thì thằng Thức mới lật đật lấy đồ đi tắm Nó đang huyết sáo sung sướng Vì ngày hôm nay có hơn chục người đăng ký phi vụ làm ăn của nó Chắc nay mai gì đây Họ sẽ có tiền đưa cho nó Nó sẽ có một số tiền để ăn Tết Nó đang gội đầu thì bỗng nhiên hết nước Gội lớn vô trong nhà Mẹ ơi, bấm nước giùm con kìa Chờ chút Thế nhưng một phút Hai phút, rồi năm phút Nó vẫn chưa có nước để tiếp tục tắm gội Thời tiết những ngày cuối năm rất là lạnh Nó lại tắm đêm Nó bắt đầu cảm thấy lạnh rồi Nó gội thêm một lần nữa Mẹ ơi, bơm nước giùm con cái Làm gì mà lâu cái vậy? Chờ tao vũa xong mấy cái móng một cái Trời ơi con lại mẹ Đường đêm đường hôm đi vũa móng tay Mẹ bật cái công tắc có 5 giây thôi mà Để lên dùm con đi Con lạnh dữ lắm rồi nè Bật uh, dùm cái công tắc xong rồi vỗ tiếp Bây giờ một giọng nói âm u Ma mị vang lên phía sau lưng nó <cười> Mày gấp dữ không Chờ tao vũa xong một cái La làng một hồi á, Tao vũa luôn cái mỏ nhọn của mày bây giờ Nó giật mình quay lại Nó nhìn thấy rõ ràng Là cô gái mà nó gặp đêm hôm qua vẫn là cái nhân ảnh đó đôi mắt sâu hắm đó cùng với mái tóc dài xõa xuống cô, cô cô là ai mà cứ bám theo tôi hoài vậy đồ, đồ con ma biến thái rồi nó quơ vội cái khăn tắm mà che đi chỗ nhạy cảm của mình con ma nữ vẫn đang cầm cùi giũa món tay mà không thèm nhìn thằng thức nó bình tĩnh nói bình thường đã nhỏ rồi giờ thêm sợ nữa nó thụt mẹ mất luôn đó Tao cũng có ham hố gì đâu mà mày chửi tao biến thái mày. Chờ xíu đi, tao vủa gần xong rồi. Vủa xong tao mở nước lại cho. Trời ơi tôi lại cô, cô là ai mà sao cứ theo ám tụi hoài vậy? Tao ám cho tới khi nào mày trả tiền lại cho em tao thì thôi. Đột cái thằng lừa đảo. Giống hồn cô gái nói tới đó thì trừng mắt nhìn thằng thức. Nó bắt gặp ánh mắt đó thì con người sợ hãi. Một tay giữ lấy cái khăn tắm. Tay kia vừa mở cửa nhà tắm chạy vô nhà. Chị Tám thấy nó đi vô trong tình trạng đó thì cau mày. Mày mẫn gì vậy con? Tắm cho đàng hoàng đi rồi vô. Đừng nói với tao là đi tắm quên em theo đồ nghe. Lúc bấy giờ nó trung cầm cập rồi. Không biết là trung gì sợ hay gì lạnh nè. Nó cố gắng mở miệng phát ra từng chữ. Mà, mà mẹ ơi! con ma nó cứ bám theo con từ qua nay Con đang tắm thì nó hiện ra nhát con Mày nói sáng cái gì vậy Ma đâu ra mà ma Tao sống <cười> Ma Chị ta định nói Tao sống ở đây mấy chục năm trời Mà có gặp con ma nào đâu Thế nhưng chưa kịp nói hết câu Thì chị ta lẹo lưỡi Rồi nói một lẹo ma ma Rồi la làng bỏ chạy lên nhà trên bởi vì lúc này chị nhìn thấy từ cửa sau chính là giông hồn cô gái áo trắng kia đang nhoẻn miệng cười với chị thấy chị bỏ chạy thằng thức cũng một mạch chạy vô buồng rồi tìm quần áo mặc vô cái đầu dính đầy dầu gội nhưng nó mặc kệ trầm luôn cái mền lên người trung như kệ sấy hai mẹ con nó mỗi người một phòng ai cũng khóa cửa kín mít mặc kệ bên ngoài cửa nhà vẫn chưa đóng đèn vẫn chưa tắt đi thằng thức đang lạnh trung lên thì bất ngờ cái mền bị ai đó kéo văng ra trong khoảnh khắc mở cửa ra nó lại thấy hình ảnh cô gái kia đứng trước mặt cô ta cười nói <cười> tao rửa xong rồi tao mở nước rồi kìa đi ra tắm tiếp đi tao tao, tao không có nhu cầu nữa M mày mày mày tự mà tắm đi đừng có theo ám tao nữa mày có nghe nói ma tắm bao giờ chưa thằng ngu tao cho mày thời hạn trước tết nếu mày không trả tiền cho em tao thì mùng một sẽ là ngày mày đi bán bia ươm đó hả cái, cái gì tao lộn là ngày mày đi bán muối đó biết chưa cái thằng lừa đảo Nh nhưng mà nó chưa kịp nói thêm gì thì cô gái kia đã biến mất nó vừa ôm ngực sợ hãi vừa lẩm bẩm đó giờ gặp người điên thôi Giờ tới ma cũng điên sao Mà cô ta là ai chứ Sao lại ám mình vậy Không lẽ Chắc chắc không phải đâu Không còn cách nào khác Sáng hôm sau Mẹ con chị tám đành qua nhờ anh Toàn giúp đỡ Trục phong giúp cho gia đình của chị Anh Toàn cười nói <cười> Tôi đã nói là bữa nay Thế nào cũng gặp tôi mà không chịu tin Để tôi qua nhà tôi coi dùm cho Mày coi dùm chị đi Toàn Nhà ở đó vợ Tự dưng nay có cái giọng vô ám Tao thấy rõ ràng nó mặc nguyên cây đồ trắng Hai con mắt đen thui y như trong phim vậy đó Ghê lắm mẹ ơi Bà biết sao mà hai mắt nó đen không à, Sao Chứ nếu mà hai con mắt nó mà trắng Thì đuôi mẹ rồi Trời đất ơi bây giờ con cà rớn nữa Cái thằng này Sau khi xem xét một vòng ngôi nhà Anh Toàn nói có cái dòng nữ chừng 25 đang trong nhà này. Bây giờ ban ngày á, cho nên không có kêu lên nói chuyện với bà được. Giờ chỉ còn cách cho nó nhập xác ai đó rồi nói chuyện thôi. Cái cô nó muốn cái gì á, rồi tôi tính cho. Ờ vậy đi, mày giúp được á, chị mang ơn mày lắm. Anh Toàn bỗng ngẩng người ra. Anh hỏi. À, cái gì? Ờ, trai mới được hả? Mày nói gì vậy Toàn? À, đang nói chuyện với con ma đó mà Chị Tám nghe vậy thì sợ đến người Vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi Cái hả, nó đạn đây hả, nó đâu Ê, bà ngồi trúng nó kìa, đứng lên mà Chị Tám quýnh hoàng đứng dậy Chấp tay xá ly lệ vào chỗ cái ghế Vừa xá vừa nói Tôi tôi tôi không biết, tôi không thấy Cô đừng có quở tôi nha cô ơi Có gì để tôi nấu cơm cúng cho cô ha Nhìn thấy bộ vàng chị ta như vậy Anh Toàn ráng lắm mới không bật cười thành tiếng Anh lẩm bẩm Rồi rồi rồi, trai thì trai Đòi hỏi quá mẹ Hả? N nó đổi gì vậy, Toàn? Nó đổi nhập sát cho thằng con trai mới chịu Thằng Thức nghe tới đó thì giật mình Ê ê, con, con không cho nó mượn sát đâu nghe. Con, con sợ lắm á Nó nói nó chỉ nhập sát Đồng Nam thôi Mày ô quế lắm Nó không có thèm đâu Để đâu tao tính Đừng có mời anh Nó giả cho ruộng răng Thì sư tổ của tao cũng không có đổ nổ mày đâu. Lát sau thì anh Toàn dẫn thằng Giang với thằng Tuấn Anh tới Thằng Tuấn Anh có nhiệm vụ quay phim lại Còn thằng Giang sẽ là thằng cho mượn xác. Anh kêu chị Tám đóng bớt cửa lại Thằng Giang ngồi ngay ngắn vào vị trí Được anh vẽ bùa Làm phép để khi dông nhập vô Hồn giết của nó sẽ không bị tổn hại gì Trước khi bắt đầu Anh dặn. Khi mà nó nhập lên đó, nó muốn cái gì thì phải chịu theo nó cái đó. Con ma này nó hổ báo lắm à. Có thể nó sẽ đánh mày đó thức. Nó có đánh cũng nhẹ nghe không có được đánh trả. Vì làm như vậy á sẽ tổn hại tới cái xác. Chưa kể nó mà xuất ra là nó quậy banh cái nhà. Tao không có cản nổi đâu nghe. Chị tám và thằng thức gật đầu đồng ý. Sau vài câu khấn vái, gửi thằng giang trung lên bần bật, nó sùi cả bột mép ra, nằm co giật như bị kinh phong. chị tám quẫn hồn, trời ơi nó nó có bị sao không vậy? không sao, tại tôi vui quá thôi. bây giờ nó mới từ từ ngồi dậy, nói bằng cái giọng của người con gái, không còn là giọng của nó như thường ngày nữa. việc đầu tiên nó làm là tán cho đầu thằng thức một cái rõ đau. Hắn thức định đánh lại Nhưng nhớ tới lời dặn của anh Toàn nên thôi Úi da, làm gì đánh tao vậy? Tao thích Được không mày? Đánh trước rồi nói chuyện sau Anh Toàn bây giờ mới tặng hắn giọng Cho nghiêm nghị hỏi Trong kia tên tuổi là gì? Quê quán ở đâu? Tại sao mà chết? Rồi sao lại theo nhắc hai mẹ con nhà này? Có cái gì khuất tức á, Thì nói ra đi giải quyết cho À, tên Lý Thị mộng Chết do té giếng Hẹn gì Không có được bình thường Ồ, Thằng Tức đang nói nhỏ trong miệng Thì bị cô mộng tán vô đầu Cô chửi Kệ tao nghe mày Mày tin tao cắt đuổi mày không Nghiêm túc đi Thằng Tức bớt nối lại để bớt bị đánh Rồi sao lại vô đây phá gia chủ Có quen biết gì gia chủ không cô ta liếc mắt nhìn sang thằng tức mặt gằn lên anh hỏi nó coi nó có quen biết cô gái nào tên lý thị mơ sinh viên năm nhất hay không anh hỏi nó coi có đã làm gì con nhỏ chưa ừ, quá trời cô cô là chị của mơ hả chết chết chết mẹ rồi nè tao còn sống nhăn trăng đây chết rồi nào mày không chết còn rồi mẹ ơi cái vụ gì Con nhỏ mộng mơ gì đó là con nào Mày làm gì người ta để hồn Ma theo ám về thằng quỷ sứ ừ, Con hồn Ma lại cười khẩy <cười> Mày không nói được thì để tao nói cho Thằng này nó lên Sài Gòn chủ yếu là ăn chơi thôi Ăn chơi chán chê thì gia nhập cái hội đa cấp gì đó Chuyên đi gạt tiền người ta Đâu đâu cũng xách theo cái cặp đen kè kè theo để ra quay Tưởng gì Trong đó toàn bị gối Mà gạt ai Gạt những người nhẹ dạ Cả tin như bà con ở dưới quê nè Ví dụ đầu tiên của nó Là gạt ba đứa sinh viên Trong đó có con bé mơ Em của tôi Cô mộng hồn ma Lại tán cho nó thêm một cái Tán xong cô mới nói tiếp Tao đã cố cản con em tao rồi Mà cản không được Nhà cho tiền đóng học phí Nó dụ con nhỏ đưa hết cho nó Rồi gạt thêm hai đứa bạn nữa Tổng cộng 3 đứa là 30 triệu Nó ôm tiền về đây làm màu Để tiếp tục gạt bà con với này Còn định gạt luôn em mai của tao Ủa lộn Của cái xác này nữa Anh Toàn kể liếc sang thằng Giang một cái Chị Tám nghe tới đó Thì tối sầm mặt mày Chị Trung Trung hỏi M -m -m Mày nói đi con Những cái lời nói đó có phải thiệt không Mày còn tính gạt luôn tao Gạt luôn bà con trong xóm của mày hả Sự im lặng như đã tố giác nó Cô Mộng lại nói Ba đứa nó bây giờ sợ không có dám về quê Tết này định ở lại làm để kiếm tiền Trong khi mày cầm tiền của nó về quê khoe mẹ Mày thấy mày khốn nạn không hả thằng chó thằng thức lại ăn tán sau mỗi câu nói chị tám nhìn thì xót con tuy biết con mình làm sai nhưng chị vẫn cố bào chữa ừ, cô ơi nhưng mà nói nói là đưa tiền để nhập hàng về bán mà vậy sao mấy đứa em không đem hàng đi bán để lấy lại vốn tôi thấy làm ăn như vậy cũng đâu có gì gọi là lừa gạt đâu <cười> nó quảng cáo là nhập hàng từ nước ngoài về để tôi kể cho bà nghe Một số sản phẩm mà nó đưa cho em tôi Đưa cái đầu mày vô đây Chuẩn bị ăn tán tiếp nè con Cái này là tại mẹ mày khui ra Chứ không phải tao nghe chưa Thằng thức chưa kịp phản ứng Thì đã ăn ngay cái tác chủ đầu dầu gội hương ổi nè Mẹ bà mày Gội hay ăn mà hương ổi Con nhỏ lấy gội thử Xíu trụng hết mẹ tóc rồi Hên là nó chưa bán cho người ta đó, Trời kem đánh trăng hiệu hăng chết nè, Quánh cho mày trụng trăng luôn Chứ ở đó mà hăng chứ chết Bột chặt hiệu u môi Tao quánh mày thành u van luôn Chứ ở đó mà u môi hả mày Với mỗi một sản phẩm như vậy Cô Mộng đều tặng cho nó một cái tán vô đầu Bây giờ nó chịu hết nổi rồi Nó nói Thôi thôi th th đừng có kể nữa Nói chung là tôi lừa đảo Tôi đưa sản phẩm giả Kém chất lượng để lừa gạt em cô với hai đứa bạn của nó Tôi cũng mới tính thôi Chứ chưa gạt bà con hàng xóm Quánh một lát rớt luôn cái đầu xuống bây giờ nữa. Nghe tới đây Chị Tám không còn chút hy vọng gì nữa Chị ta chỉ biết thở dài đầy thất vọng Thế nhưng cô Mộng vẫn chưa buông tha Cô nói tiếp Chưa hết đâu Mày còn dám dụ dỗ Cướp đời con gái của em tao Là là nó tự nguyện chứ bộ Thằng tức cãi thì lại ăn tán Mày không dụ dỗ thì sao lừa được nó hả Mà thôi Coi như cái này tao bỏ qua Con em tao nó ngu Nó khôn ba năm dạy một phút Thằng Tuấn Anh quay phim nãy giờ Lúc bấy giờ nó mới khẽ dơ tay nói Con ma con ma Cho phép con nói này được không Nói gì nói đi ờ con nghe người ta nói không ba năm dạy vợ chứ đâu phản phúc đâu kiến thức văn học của cô có vấn đề gì không vậy cô ma phải ráng nhịn lắm mới không cười thành tiếng cô mỉa mai <cười> một vợ là người khác thằng này nói một phút xong mẹ rồi nè nè nè ai nói với con phúc một phút ba mươi giây lận chứ bộ mày thi vượt lên chính mình hả tao nói một phút cho nó hợp dần được không Thêm ba mươi giây nữa tự hào dữ à Thằng Tuấn Anh gãi đầu Trái chiều vẫn chưa hiểu Hai người nói gì con không hiểu gì trơn vậy Anh Toàn bây giờ mới lên tiếng Lên thêm chút nữa đi mày tự hiểu rồi con Bây giờ không phải thời gian cãi lộn Giờ nghe tôi nói được chưa Tất cả im lặng chờ nghe anh Toàn nói Đó Nãy giờ bà cũng nghe hết rồi đó bà Tâm Chắc không cần tôi nói Bà cũng tự biết phải làm gì Trên đầu ba tất có quỷ thần Không làm cái gì sai Thì không ma quỷ nào hại mình hết Bây giờ bà kêu thằng con Bà chạy ngay lên thành phố Tìm gặp em của cô Mộng trả lại tiền Cho ba đứa nhỏ nó còn gì quen tết Bà khoan Ngoài ba đứa nó ra Mày còn gạt ai nữa không mày ừ, Dạ ba đứa kia là phi vụ đầu tiên Tính về đây kiếm mớ Rồi rồi rồi trộn luôn Ai vậy ở đâu Nếu vậy tốt Đáng lẽ tao báo công an đi cho người ta làm việc với mày đó Nhưng mà nghĩ tình anh chị Tám Tao tha cho mày lần này Lớn rồi Cố lo mà mừng ăn đi Chỉ có đồng tiền chân chính nó mới bền thôi Hiểu chưa Chị Tám bà cũng già yếu Sắp ờ... Ờ... Tao tính nói bà Già sắp chết rồi nhưng mà thôi Tao dừng lại kịp thời à, Tự nhiên thấy bà cũng còn trẻ Còn sức đi lo chuyện của nhà người ta mà chứ không sao đâu ha. Rồi sẵn đây tao nói luôn Chuyện gì mình rành rẽ thì hãy nói Chứ đừng có đi buông chuyện linh tinh Bất công mang quả nghe chị Tâm Anh Toàn chặt sửa lại ngay Khi nhìn thấy một cái liếc của chị Tâm Sau khi nghe anh nói xong Chị mới câu mày Ừ Tính ra mày nói luôn rồi đó Bữa nay không phải mày đang giúp tao Thì coi chừng nghe mày Tao có nói cái gì tầm bậy tầm bạ đâu mà mày nói vậy Ừ tôi nhắc vậy thôi Hy vọng đây tới Tết Bà không quạt kiếm tôi nữa Nè Rồi giờ nói xong chưa Xong thì đi trả tiền cho em tôi lẹ đi Nhớ trả đủ 10 triệu cho mỗi đứa Cộng thêm 1 triệu tiền tổn thất tinh thần Với tiền xe về quê Tết cận Tết tiền xe lên giá rồi Cô Mộng bây giờ mới lên tiếng Chị Tám nhớ lại thì rối rít nói Dạ được rồi cô Thôi cô cho tôi xin lỗi nha Bây giờ tôi kêu nó đi liền Trả mỗi đứa 12 triệu luôn Cô đừng về ám mẹ con tôi nữa nghe cô Tôi đâu có quỡn mà theo thằng này Nhưng bà nhớ khuyên con bà Nên tránh xa con Mai ra đi Nhỏ đó sau này là vợ của cái xác này đó Nhân duyên định rồi Còn che giảng con nhỏ nữa Tôi về tôi bóp cổ mẹ con bà Thôi tôi đi à Cho mày trước 12 giờ đêm nay Phải trả đủ tiền Không thì mùng một đi bán bia ơp Lộng mùng một đi bán muối nha con nói thế đó Thằng Giang chật ngã ngang Phải mất một lúc lâu sau Nó mới tỉnh dậy được Có lẽ vì cô mộng mượn sát quá lâu Nó tỉnh lại thì cùng với anh Toàn Và thằng Tuấn Anh trở về nhà thằng thức thì chuẩn bị xe lên thành phố, mang tiền đi trả lại. Trước khi về, anh Toàn vỗ dài nó nói. À, thôi, ráng chi tú làm ăn đi mày Chú giúp mày được nhiêu đây thôi. Lên đó kiếm đồng trùng hạ thảo mua nghe con. Vừa về tới nhà, anh Toàn đã nói. Hey, công nhận mày diễn cũng đạt lắm đó. Nhưng mà quánh nó hơi nhiều nghe mày. Thêm cái vụ con Mai nữa, chút xíu nữa là bị lộ rồi. <cười> Tranh thủ quánh được quánh chứ chú. Ê, cảm ơn bạn ngày bà mộng. Không có gì. Tôi muốn đòi lại tiền cho em tôi thôi. Mà cái thằng này, tao chết vô tai nạn xe chứ té giếng hồi nào mày. Cái đó không có nằm trong kịch bản ạ. Ừ, ừ, ai kêu bà là ma? Mà đêm trước thấy tôi giả ma bà cũng sợ nữa. Bà cũng la lên sợ ma nữa. Tại tao làm ma mới được năm nay, cho nên chưa có quen. Họ còn sống sợ ma. Chết cũng vậy thôi Mà công nhận mày còn xấu hơn ma nữa Ông sợ mới lạ đó Anh Toàn ngắt ngang cuộc nói chuyện Anh nói Thôi vậy được rồi Tôi giúp cô cũng như là giúp bà con quanh đây của tôi Vợ thì đi theo thằng Thức đi Coi nó có đem tiền đi trả hay không Hay là đi ăn chơi nữa rồi Nhớ về lo tu tập chứ không có đi hại người đó Cô Mộng cúi đầu nói lời cảm ơn Rồi từ từ tan biến đi Thì ra từ nãy tới giờ thằng Giang không phải bị nhập Mà nó chỉ giả giờ thôi Chuyện là hôm qua Lúc tới nhà chị Tám Thì anh Toàn đã gặp dòng cô Mộng Đang bám theo thằng Thức Lúc trình ở bên ngoài Anh đã nghe cô kể sơ lượt qua những sự việc Anh còn nửa tin nửa ngờ Lúc đó thì thằng Giang và thằng Tuấn Anh tới Thằng Tuấn Anh đưa điện thoại cho anh xem Trên một trang mạng xã hội Cô gái tên Mơ đã đăng hình ảnh thằng Thức Nói về việc lừa đảo của nó ở trên đó Bây giờ anh Toàn mới tin lời cô Mộng nói là thật Anh mới kêu cô Mộng Tối đến hãy nhát ma mẹ con thằng Thức Thế nào sáng ra Chị ta cũng tới nhờ anh giúp đỡ Vì thằng Giang có tài giả giọng nữ Nên anh mới bày ra cái kế này Thật ra lúc anh làm phép Chính là để cho thằng Giang có thể nhìn Và giao tiếp với cô Mộng thôi Những gì nó nói ra Đều có giông hồn của mộng đứng kế bên nhắc nhở Nên nó nói không sai lệch bất kỳ thông tin nào Hơn nữa nó đã cũng tập những câu nói đó Những cử chỉ đó Làm sao cho giống cô mộng nhất có thể Vì thế cho nên thằng Thức không có chút nghi ngờ gì Anh Toàn bổ vai thằng Giang Anh khen <cười> Không nhận Mà giả giọng nữ cũng hay lắm Giọng mày cũng tốt không thua Vì cái ông MC kể chuyện ma mà chú hay nghe đâu Mày mốt đi kể chuyện mà được đó Thôi chú ơi Con mà kể chuyện Mất công người ta nghe con bỏ luôn cái ông MC kia tội nghiệp ống Để cho ông kiếm tiền nuôi vợ con đi thôi mà thôi Để vợ con kiên tướng anh á Đi cho bà con biết tin tức mới được Nó định chạy đi Thì anh Toàn gọi lại Thôi đi chi cho mệt Mày ra quán bà hai đó Nấu cho bà biết Ba tiếng sau là nguyên sớm biết thôi Ủa chú chưa hay gì sao bà cô hai hồi sáng tự nhiên xỉu tại quán á người ta đi đưa đưa đi bệnh viện rồi mới có sao không nữa ô vậy hả tao chuẩn bị có chuyện đi mận nữa rồi nè thôi hai mày đi lẹ đi tối nay bảy giờ tới nhà tao có chuyện cho mày làm tiếp nè Ủa, quan trọng không chú quan trọng ảnh hưởng tới cuộc đời của mày đó ư vậy hả vậy để con tranh thủ con qua nè nè tứ anh đi thôi tám giờ tối tại nhà anh toàn thằng giang và thằng tuấn anh đang ngồi lau lá chuối anh toàn thì đang lau chùi bộ bàn ghế thằng giang thở dài nói ôi mượn qua lau lá chuối nó đại đi bự đặt ảnh hưởng tới cả cuộc đời con làm như chuyện trọng đại lắm vậy chú có thích làm quá lên không à mày làm em cái gì không thấy tao đã loại giùm mày một đối thủ nặng ký rồi sao chờ chút đi sắp tới cái chuyện trọng đại rồi đó thấy tao đi lo chuyện giùm mày á mà tới giờ vẫn còn ngồi lao bằng kia không phải rồi lá chuối lao sắp xong rồi chắc tiếp theo là đi chẻ củi chứ vậy anh toàn chưa kịp nói gì thì chị đào bên ngoài đi vô giọng chị khẩn khoản toàn ơi mày giúp chị đi kiếm con mai với toàn nó đi đâu hồi chiều tới giờ tao gọi điện thì điện thoại nó để trong phòng chị lo quá ừ có khi nào nó đi chơi với bạn bè gì không Mà vợ chị kêu em kiếm. Em làm sao biết đường kiếm chứ? Không có. Bạn bè nó có mấy đứa đâu. Chị gọi điện hỏi hết rồi. Mà không có đứa nào biết hết trơn á. Hồi nãy chị đốt nhang cho anh Sơn mày Thì chị nghe loáng thoáng trong đầu. Hình như là ông kêu chị qua đây nhờ mày giúp á. Ông biết chị có nghe lộn không nữa. Nhưng mà mày coi giúp dùm chị đi Toàn. Đây nè. Tao có đem theo cái áo của nó nè. Mày nhờ con chó đi kiếm thử coi. Chị sợ có khi nào mà giấu con nhỏ cũng không biết nữa Toàn cầm cái áo lên Đưa cho thằng Giang Nè, chuyện trọng đại nè mày Đi kiếm mấy mai của mày đi Chú giỡn quại Nhờ con chó đi kiếm lẹ đi kìa Con chó của em đã bị nghẹt mũi mấy ngày nay rồi Không có đi được Thôi bây giờ đếm qua nhà chị Coi cho con nhỏ một quẻ coi sao Ờ, đi, đi lẹ giúp chùm chị với Bây giờ chị rối quá rồi anh toàn qua nhà xem xét một vòng sao mới nói ừ trong nhà có dương chút âm khí đó Này mấy ngày nay chị thấy nó có biểu hiện gì đàm ừ mấy ngày nay hả ờ mấy đêm trước nó có nói là nó nghe thấy tiếng cười của ai đó chị tưởng đâu nó nghe chuyện ma riết rồi tưởng tượng ra thôi hai đêm nay đêm nào nó cũng gặp ác mộng hết mà hình như lâu lâu á chị thấy nó ngờ ngờ ngáo ngáo sao đâu á Bây giờ em hỏi chị mới để ý nè Được rồi Giờ chị hốt cho em nắm gạo đi Chị đào chạy lại lưu gạo Hốt ra một nắm Anh Toàn nói Bây giờ chị nhắm mắt lại Thành tâm khấn Đọc tên tổ con Mai ra Xong thì buông tay ra Cho nắm gạo rớt xuống sàn Để em coi coi con nhỏ đang ở đâu Chị đào thành tâm khấn Rồi rải nắm gạo xuống Anh Toàn suy tư Nhìn mớ gạo trơ vải trên sàn nhà Hồi lâu anh mới thở mạnh ra một cái Giọng lo lắng nói à, Nó bị giấu sau giường nhà chị rồi Mà con ma này nó làm đảo lộn cái quẻ tùm lum trời Nó muốn chơi trốn tìm với em đây mà Là sao vậy Toàn Nếu trước 12 giờ đêm nay Mà không tìm gặp được con mai Thì nó sẽ bắt con nhỏ đi đó Hiện tại em biết nó giấu trong giường thôi Chứ không có xác định được chỗ nào mới khổ nè Phen này nhờ mày thiệt rồi Giang ơi ừ, Con nè Con làm được gì Thì cứ đi theo tao đi rồi biết Này chị đào Chị lấy cho em một cây búa hay là một cây dao bự bự bán bán nghe Em sẽ cố hết sức có thể Em cũng không chắc chắn được gì đâu Chị thông cảm cho em nghe Chị đào nghe câu nói đó thì càng hoang mang hơn Thằng Giang cầm cây búa trong tay Đánh mắt lại Nhìn thẳng vào lưỡi búa sáng loáng Rồi nổi chắc nịch à, Giờ sao chú Ra đó chém chết mẹ của mà hả Ừ mày ra đó đi Cô nó dặn hồng mày trước ấy, hay là mày chém nó trước Bớt tài lanh lại Đi nhanh ra ngoài nè Bốn người cầm đèn đi ra phía sau vườn nhà chị Đào Do nhà chỉ có hai mẹ con Nên khu giường ít khi được dọn Vì vậy mà nó hơi um tùm Thằng Giang vừa đi Vừa miếu máu gọi lớn Mai ơi em ở đâu vậy Lên tiếng đi em Em mà có chuyện gì chắc chết của Mai ơi Chị Đào cũng vừa khóc vừa gọi con Thế nhưng cả hai gọi khẳng cả cổ Cũng không nghe tiếng ai trả lời Anh Toàn thì thở dài Cha dễ bất lực lắm Anh chửi thầy Mẹ mày Con ma nào mất dạy vậy không biết nè Mày đừng có để tao tìm ra nha Tao mà tìm ra là thấy mẹ đó Tao quánh cho mày hồng siêu phách tán luôn đó nói đoạn cầm một lá bùa Niệm một hồi chú gì đó Sau đó anh lại cầm bùa đi dò xung quanh Anh dừng lại ở bụi tre gai nấu với thằng Giang mày lấy búa chặt bụi tre này cho chú. Hình như tôi cảm nhận được chút gì đó phát ra từ đây. Chặt tre ra thử coi sao. Chứ bây giờ tôi hết cách rồi mày. Ơi. Thằng Giang nghe lời, hì hụt chặt từng cây tre, gai tre đâm chảy cả tay, nhưng nó vẫn cố hết sức không bỏ cuộc. Đang đêm hầm tám tết, trời đầy sương mà mồ hôi nó tràn như tắm. Lát sau vẫn không thấy mai đâu, anh Toàn mới dùng lá bùa dò tìm, rồi chỉ sang một bụi rậm khác kêu nó chặt cái bụi trậm đó ra thế rồi một bụi hai bụi năm bụi được chặt ra nhưng vẫn không thấy con mai đâu chị đào lúc bấy giờ khóc sưng hết cả mắt lên thằng giang thở hồng hộc ra như trâu vừa gào khóc trời ơi em đừng có chuyện gì nghe mai pháp sư gì mà tìm không nổi một người bị ma giấu nữa trời để tam pháp sư gì mà dở như không biết nữa chú toàn à hay là chú kêu con ma bắt con thay thế cho em mai được không chú Anh Toàn đang tức sôi máu lên Chị không tìm được con Mai Nghe nó nói vậy Anh bực mình nói Thôi thế cái đầu mày Con bà nó thấy con Mai đẹp Nên muốn bắt làm vợ Bắt mày về tới ông Nội nó em làm gì Chừa hơi sức đó mà kiếm con Mai giùm tao cái Toàn ơi Bình thường em cũng dỗi lắm mà Không phải chị nghi ngờ gì Nhưng mà em còn cách nào giúp chị không Toàn Con nhỏ mà có chuyện gì Chắc chị chết quá Toàn ơi Con ma này nó chuẩn bị trước Hiện tại âm khí dương khí ở đây đảo lộn tụm lum rồi Nên nhất thời mà khó tìm ra được lắm Nếu thầy sinh có ở đây thì tốt Nhưng mà chị yên tâm đi Em sẽ cố hết sức mà Thằng Tuấn Anh nãy giờ ra chịu khó hiểu lắm Giống vậy nó đâu có nghe nói con mèo bị nghẹt mũi gì đâu Mà anh Toàn lại kiếm cớ để không cho nó đi tiệm Hơn nữa cha nó tuy chỉ mới theo thầy sinh học đạo hơn 2 năm Nhưng đâu phải dàn tay mơ Mà lại tìm không tra một người bị ma giấu như vậy chứ Nó nói ừ, Công nhận anh Giang có hiếu ghê luôn chứ Đúng trước đi ruộng với bác Minh á, Hai người gặp ma Thì anh bỏ bác Minh chạy trước á. Giờ chị Mai bị giấu Anh đồ chết đồ sống như vậy Bác Minh biết được chắc bác tự hào về con trai lắm á. Trời ơi mày bớt khỉa tao đi Mai mốt có ghệ đi rồi biết Chứ ở đâu mà nói với tao Tao thưa cái mai thật đồng chứ buồn Lúc bấy giờ, Mai đang ngồi ở gốc cây mãng cầu ga già gần đó. Nơi gốc cây rất trống trải, người bên ngoài nhìn vô là thấy liền. Thế nhưng mà vì bị con ma che mắt nên nhóm người của anh toàn tìm không ra. Nó nghe và thấy được hết tất cả những gì diễn ra từ nãy tới giờ. Từ cái lúc mà mọi người đi ra vườn nó đã thấy rồi. Thế nhưng nó không tài nào lên tiếng được. Nó đang ngồi bất động, miệng ngậm đầy lá khô. Bên cạnh đó là một hồn ma của một thanh niên Chừng 25 tuổi Chính là cái người mà nó gặp trong mơ hai đêm trước Con ma cười hề hề nói <cười> Cái thằng đó có bổ thương em thật động đó Nhưng mà tiếc quá Qua 12 giờ đêm nay Anh sẽ trả em về cho nó Nhưng mà chỉ trả lại cái xác cho nó thôi linh hồn em sẽ là của anh Chúng ta sẽ kết hôn Sinh ra những con tiểu quỷ xinh xắn <cười> Ánh mắt của Mai trần lên những tia căm tức Rồi nó hướng ánh mắt Tới chỗ anh Toàn như thầy cậu cuốn Thế nhưng anh Toàn không hề thấy nó Con ma lại nói Em trông chờ vô cái thằng thầy phốp giỗng đó sao Chỉ là một chút thuật che mắt nhỏ của anh Cộng với sự nhiễu loạn âm khí ở đây Mà đã làm khó được nó tới vậy rồi Nó sẽ không bao giờ ngờ tới Anh giấu em ở một cái gốc cây trống trải như vậy đâu. Ngày mai khi nhận xác em, chắc chắn nó sẽ vô cùng xấu hổ và bỏ luôn cái nghề thầy pháp. Bây giờ anh háo hức còn hơn là chờ đón giao thừa nữa đó. Cô người yêu bé nhỏ của anh. Anh toàn đi tới đi lui, giò đầu bứt tai, tỏ vẻ khó chịu lắm. Anh cứ cầm lá bùa giò giò tìm cái gì đó. Chợt anh đi gần tới chỗ Mai đang ngồi thì dấp phải một cành cây khô, anh ngã sống xoài xuống đất. Người anh chú về phía trước, một tiếng la thất thanh vang lên. Không phải là tiếng la của anh Toàn, mà chính là tiếng la của hồn ma đang ngồi bên cạnh Mai. Không biết anh Toàn gặp Mai hay là do con ma xui xẻo, mà cái lúc nó đang nhè trăng cười nhạo anh Toàn, thì cú ngã của anh làm cho lá bùa trúng vào người nó. Nó chỉ kịp la lên thất thanh, cho bị hút vô luôn trong lá bùa. Anh Toàn lồm cồm ngồi dậy Tỏ ra dễ bất ngờ Pha lẫn vui mừng Cô Mai Cô Mai nó ngồi đây nè Thằng Giang Mày lại coi có phải Mai của mày không nè Thật ra không chờ anh gọi Mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng la lúc nãy Thì đã nhìn thấy Mai rồi Thằng Giang nhanh chóng chạy tới Kéo anh Toàn ra Rồi ôm Mai vào lòng Xích chút nữa làm anh té thêm lần thứ hai Nó mừng trở nói Trời ơi Mai ơi Thế ra em ngồi đây May quá, em dậy không sao hết Nè, vô nhà, để nương em vô nhà nha Ngoài này lạnh lắm Thế rồi nó nhanh chóng ẩm con nhỏ một cách gọn hơn Đem vô trong nhà Mọi người nhanh chóng đi theo Thằng Tuấn Anh chấp tay sau đích Vừa đi vừa lắc đầu nói như ông cụ non Ây, mới nãy thở như trâu Thấy gái anh cái khỏe lại liền, Gần 50kg mà ẩm gọn khô phải bả chừng trăm ký ha nhưng bà bà béo cuối sớm á không biết ông ẩm nổi không nữa mà tính ra nếu chị Mai gần trăm ký chắc ông đúng đâu có thèm bị tìm đâu. Ây, bởi vậy cái tụ nhỏ bây giờ chỉ yêu gì cái dễ bề ngoài thôi. sau một hồi sơ cứu lấy hết lá cây trong miệng ra thì Mai cũng tỉnh táo lại nó vùi đầu vô lòng chị đào mà khóc lên con, con sợ với mẹ ơi chút xíu nữa thì con đã không gặp lại được mẹ rồi Cảm ơn chú Toàn Chị cảm ơn em nha tuấn Anh Nhờ có mọi người Con mới thoát khỏi tay con Hà đó à, à Dạ, đau quá Gà trè đầm đảo chết Trầy tay trơn trội rồi Thằng Giang không nghe mai nhắc tên Nó cố tình thang để cho con nhỏ để ý Chị đào xoa so đầu con Chị cười nói <cười> à, Thôi có mẹ đây không sao rồi Mà con cảm ơn còn thiếu người kìa Nó sốt sáng nhất đó mai e thẹn cúi đầu bẽn lẽn nói dạ em em cảm ơn anh <cười> không có gì đâu đó là bổn phận và trách nhiệm của anh mà ừ mà em kể lại cho mọi người nghe coi sao mà con ma nó giấu được em ngoài đó vậy con mai thở mạnh một cái rồi bắt đầu kể lại sự việc cho mọi người nghe đầu tiên nó kể về việc cái giọng cười lạ của người thanh niên và giấc mơ kỳ lạ vào hai đêm trước Đêm hôm qua Nó cũng gặp lại người thanh niên đó trong giấc mơ Ở trong mơ anh ta tiếp tục dụ dỗ nó Bảo rằng đi theo anh ta chơi Anh ta vô cùng thích nó Lần này nó lại đồng ý đi với anh ta Nhưng đi được một đoạn Thì anh Sơn kéo nó lại Và đẩy nó vào trong nhà Sáng ra thì chị Đào đã đi chợ sớm Chiều chị mới về Nên nó không kể lại cho chị nghe Lúc chiều nó đang bấm điện thoại Thì đột nhiên buồn ngủ rồi lăn trang ngủ lúc nào không hay chợt bên tai nghe có tiếng người thanh niên đó gọi Đi thôi Đi thôi em Sắp tới giờ rồi Mình đi làm đám cưới thôi Không hiểu sao nó lại đi theo tiếng gọi đó Bước ra tới cửa sau Thì nó gặp anh ta Rồi anh ta nắm tay nó dắt đi Nó cảm thấy nó đang đi trên một cung đường rất đẹp Lát sau mệt quá thì ngồi nghỉ bên đường Bây giờ anh ta lại hỏi <cười> Có mệt lắm không? Có đói không? Ăn chút bánh đi nè Vì lúc chiều chưa có ăn cơm Nên nó cũng hơi đói Thấy bánh thì bỏ vô miệng Ăn một cách ngon lành Người thanh niên hiền hòa nói ráng đi Đi một chút nữa thôi là tới nhà anh rồi Lúc đó chúng ta sẽ làm đám cưới Anh và em sẽ về chung một nhà nha Chừng nào tới cho anh Vài tiếng đồng hồ nữa thôi Tâm trí của nó lúc đó Chẳng nghĩ gì được Ngoài việc đi theo người thanh niên kia Một cảm giác mơ hồ khó hiểu Chợt bên tai nó nghe tiếng của anh Sơn Mày à Tỉnh lại đi con Không được đi theo nó Con sẽ chết đó Lời nói như một liều thuốc kích thích Làm cho nó tỉnh táo khác thường Nó chớp mắt một cái Đã thấy trước mặt tối tăm Bị ngầm đầy lá khô Không thể nào cất tiếng gọi hay cử động được nữa Chợt người thanh niên kia cười lên ha hả Nói bằng cái giọng âm u <cười> Lần này thì nhạc cụ đại nhân Cũng không cứu được em rồi Cứ yên tâm ngồi đây Chờ qua 12 giờ đêm nay Vài tiếng nữa thôi là chúng ta sẽ ở bên nhau Em đừng nôn nóng quá Nó không thể nói, cũng không thể cử động Chỉ biết đưa ánh mắt sợ hãi nhìn hồn ma người thanh niên kia Kể tới đây nó nói Lúc mọi người đi ra, con nhìn thấy hết à? Nhưng mà con không thể lên tiếng được May mà chú Toàn té ngã Cho cái lá bùa trên tay chú trúng vô người con ma Làm cho nó hồn siêu phách tán luôn á Lúc đó mọi người mới có thể nhìn thấy con <cười> Ai đó nó chết Nó nằm trong lá bùa này nè Nó mới bị hút từ đây thôi Bây giờ thả nó ra Hỏi tội trước khi hành quyết Thằng Giang, mày giúp chút Thế nhưng đã không thấy thằng Giang đâu Anh Toàn lên tiếng gọi Ủa thằng Giang mày đâu rồi Ủa, nó đâu rồi chứ đâu Ủa, nó mới đứng đây mà <cười> Đây đây, nóng hổi Vừa thổi vừa ăn nha Nè mày, chiều giờ chưa ăn gì chắc đói lắm hả Mì nè, ăn đỡ đi ha Thằng Giang bưng một tô mì bốc khói nghi ngút từ chiếc bếp đi lên, đặt xuống trước mặt Mai, cho vừa gãi đầu vừa ngượng ngùng nói. "Thì ra lúc nãy nghe Mai kể rằng, từ chiều tới giờ con nhỏ chưa có ăn gì." Thằng Giang lật đật xuống bếp nấu tô mì bưng lên. "Kể ra thì cái thằng cũng chu đáo." Mai cúi mặt, không dám ngẩng đầu lên, nó lí nhí nói. "Dạ, em cảm ơn." <cười> "Không có gì, ăn đi cho nóng." Nhà còn cơm mà giờ cơm chắc ăn không nổi đâu ăn tạm mì gối đi ha nghe mai nói tiếng cảm ơn thằng tuấn anh đá đá mắt về phía thằng giang ý nói có vẻ tiến triển tốt lắm rồi thế nhưng nó lại cất tiếng cà khịa Chú chu đáo dữ ha tính ra nhà cô đào luôn á không nấu chắc tưởng đâu nhà của ông giang chưa gì hết tự nhiên làm thấy ấn mì nhà người ta nấu cho người ta ăn để lấy lòng nếu đúng thiệt là có lòng thành á thì lát nhớ trả lại tiền của mì ba ngàn gói mai vừa ăn vừa cười, <cười> cái thằng chọc ghèo anh hoài thì coi như anh nấu giùm chị đi mà gói mì này tới bảy ngàn gói lận thằng giang còn gãi đầu chưa biết phải nói gì thì chị đào lên tiếng <cười> nhỏ chu đáo vậy mà cứ chọc nó hoài ủa mà toàn nãy em tính nhờ thằng giang chuyện gì à chị nhắc mới nhất Ê, nhà còn đậu đen không chị? Ờ có, chị vậy, vậy em? Chị lấy cho em ít đi Nhờ thằng Giang xếp thành một cái vòng tròn Em làm phép rồi thả con ma vô đó để hỏi chuyện nữa Không thôi nó chạy mất thì mệt Ờ rồi rồi, để chị lấy cho Chị Đào lấy một bịch đậu đen đưa cho thằng Giang Anh Toàn hướng dẫn nó xếp ngay ngắn các hạt đậu dính với nhau Tạo thành một vòng tròn vừa phải Cho anh nói Xếp cho nó dính sắc vô nha, Không có được hở đầu hở đuôi Phần có mầm thì hướng vô Phần kia hướng ra ngoài Cái vụ này là phải kỹ Nếu không thì không có nhốt được nó đâu Tăng Giang trông rắp làm theo thằng nhỏ tỉ mỉ xếp theo lời anh Toàn nói Thằng Tướng Anh ghé tay hỏi nhỏ Cha cha Sao mấy lần Con thái cha chỉ lấy hộp đậu trái ra thành hình tròn là xong mà Sao lần này phải xếp kỹ vậy Bộ ma mạnh lắm hả Tôi có, tại hồi nãy nó dám chơi cha mày Tao đại nó chút chút Vì cái tội dám chơi thiên hạ đệ tam pháp sư <cười> Con cũng nghi nghi rồi Không ngờ cha cũng ít có ác quá ha Đúng là vô độc bất trượng phu mà Hảo cha Nó vừa nói Vừa ra giấu ngón tay cái Tỏ vẻ khâm phục Đây cũng là bài học Cha dạy cho mày đó Tìm cách trả thù làm sao Mà người ta phải mang ơn mình Thì nó mới gọi là cao chiêu thằng tuấn anh lại gật gật đầu tỏ vẻ rất hiểu lát sau thì thằng giang cũng xếp xong anh toàn niệm một hồi chú các hạt đậu bỗng sáng lên tạo thành một vòng tròn lấp lánh ai cũng gật đầu thán phục cái tài của anh đoạn anh lấy lá bùa ra quăng vào bên trong niệm chú thì con ma kia cũng hiện ra trước mắt nó vô cùng kinh ngạc vì không nghĩ rằng lại bị anh toàn bắt dễ dàng như vậy thế nhưng nó không còn vẻ hung hãn khinh thường anh như lúc nãy bây giờ nó co tro sợ hãi hè mày đâu tới đây Bắt mớ gì muốn bắt con nhỏ đi mày học ở đâu ra chút tài phép đó vậy thú thiệt hồi đó tôi có đi theo một ông thầy học đạo nhưng mà giữa chừng thì ông chết nên bỏ tôi lang thang đi ngang đây á nghe người này nói muốn gả con gái cho tôi nên tôi mới rước con nhỏ đi Xin thầy nương tay cho tôi Cái cái gì Tao đòi gá con gái cho mày hồi nào Thì mỗi lần bà chửi con Bà đều nói là bà gá nói cho Hà Bá Tôi là Hà Bá nè Sự thật là vậy Nên hiện tại chị Đào còn chưa biết nói sao Thằng Giang lên tiếng Sao nghe mày Hà Bá dưới sông chứ đâu trên bờ Với lại Hà Bá xấu thì ghê Đâu có đẹp như mày Xét ra mày cũng đẹp ngang ngửa tao thua tao chút xíu Ui xuống xuống dạng ơi Tao nói về điện không anh ơi Thằng Tuấn Anh lại được dịp cà khịa Con ma nói Tôi họ Hà Tên Ba Họ tên đầy đủ là Hà Văn Ba Hồi đó tôi xấu lắm Nên người ta cứ chọc tôi Kêu tôi là Hà Bá Riết tôi mặt định tên tôi là Hà Bá luôn Cũng tại vì xấu cho nên không có cô gái nào chịu lấy tôi hết Thành ra tôi mới tự tử chết Chứ tôi có nói tôi là hạ bá dưới sông đâu Ai nấy nghe được Thì cũng không nhịn được cười Thằng Giang lại hỏi Con ma mà này Mày xạo với ai mày Nhìn tướng tá mày ngon lành đẹp trai vậy mà kêu xấu Tính đường đặt chuyện hả Đâu có Tới lúc chết rồi tôi mới đi phẫu thuật thẩm mỹ đó chứ Cái này là nét đẹp quỷ tạo Quỷ tạo là gì Thì là con người đi thẩm mỹ Người ta gọi là nét đẹp nhân tạo Tôi chết rồi mới đi thẩm mỹ Là một con quỷ bác sĩ thẩm mỹ Làm cho tôi Cho nên tôi gọi đó là nét đẹp quỷ tạo Thằng Giang vỗ tráng à, Trời ơi trời ơi Không ai tao hỏi thiệp nha Ở dưới có thẩm mỹ viện luôn hả? Âm phủ này tiến bộ quá vậy Ma mà cũng chơi chữ đồ chữ Ghê gớm ghê Con ma chợt chắp tay xá xá về hướng anh Toàn. Tôi trót dại. Xin thầy tha cho tôi. Tôi hứa sẽ chuyên tâm tu luyện. Không đi hại ai nữa. <cười> Được. Tao có đức khiếu sinh lắm. Tao sẽ tha cho mày với một điều kiện. Hồi nãy lúc mà tao đang đi kiếm con Mai á. Mày ngồi trong đó mày hùng hổ sỉ nhục tao dữ lắm mà. Còn nấu là ngày mơi tao sẽ bỏ nghề thầy Pháp. Đâu hồi nãy mày ngồi trong đó. Mày nói những gì á. Mày lặp lại tôi nghe coi Ủa, lúc đó Ông nghe được hả Thấy được tôi hả Rõ ràng là Ờ, rõ ràng là mày làm nhiễu loạn âm dương khí Rồi rõ ràng mày làm phép che mắt chứ gì Tao nói mày biết kìa Tất cả chỉ là tao giả bộ để thử thách mày thôi Mấy cái trò con con đó Mày dám qua mặt thiên hạ đệ tam pháp sư như tao hả Còn khuyên nghe con mọi người đều trố mắt ngạc nhiên anh toàn lại nói tiếp chưa đâu mày còn to gan nữa vô nhà thì thôi đi còn đuổi với hồn gia chủ ra anh ta ngăn cản mày thì lại bị mày đánh cho phải chạy trốn bây giờ còn ở đây dở trò gian xảo với tao hả khai thiệt mau mày lại ở đâu tới đây mà bày ra cái trò này thấy không thể tiếp tục che giấu tông Ma thành thật khai báo Tôi tên Hà Văn Ba Thiệt ra là tôi bị bệnh chết Nhận một con quỷ làm sư phụ Rồi đi theo thu tập Nên cũng có chút tài phép Không ai một ngày kia Trong lúc đi chơi xa đó Thì sư phụ tôi bị một tên pháp sư khốn nạn Nào đó giết chết Lúc tôi trở về thì mọi việc xong rồi Tôi mới lang thang cấp nơi Rồi tình cờ đi ngang đây thấy cô này hạp mạng nên, nên muốn bắt tôi làm vợ xin thầy tha cho tôi với đáng lẽ tao tha cho mày rồi nhưng mà tại mày chửi tao nên chắc bữa nay mày phải hộng siêu phách tán thôi ơ ủa tôi tôi tôi chửi thầy hồi nào mày nhìn cho kỹ đi nhìn thắng mặt tao nè cái thằng pháp sư khốn nạn đã giết chết sư phụ mày á là tao nè có phải hai thầy trò mày ngủ ở cây me bên thống nhất chuyên gia đi phá người ta không mày con ma trung trung gật đầu anh toàn lại nói tiếp mày trốn cũng hay lắm bữa đó tao kiếm hoài mà không có gặp mày thì ra là đi chơi nên không có ở đó rồi bây giờ tự dẫn xác tới đây coi như là mày xui rồi con vợ mà tha cho mày á sớm muộn mày cũng thành quỷ mà đi hại người thôi tao tưởng đâu tao là lương chúa rồi ai dè mày còn hơn tao nữa cái thứ của mày không nên tồn tại đâu Thằng Giang cũng chửi phụ quà theo Con quỷ kia ờ, Không, con mạ mới đúng Con mạ mà kia Mày dám bắt em mạ của tao Là mày ăn găng hùm rồi đó Chú Toàn à, chú để con đánh cho nó hộn siêu phát tán nghe chú Ờ, thôi cầm búa vô chém lộn với nó đi Con nào sống nào chết ờ, Chú cứ khịa con quại Ch Cho con lá bộ đi Thấy không có đường lui Con ma lúc này cười ha hả Nó nói <cười> Bây giờ muốn chém muốn giết gì cũng được Nhưng mà tao có một thỉnh cầu Có được không đợi mày mày nói đi Có ma xảo quyệt Úi, Tao rõ ràng là một thằng đàn ông chính hiệu Sao mày mở miệng ra là gọi tao bằng con không vậy ừ, ừ, Rồi rồi rồi Cái thằng ma xảo quyệt Tứ chết mà còn lương lẹo hả mày Bây giờ thì chết đi thằng ma Chú Toàn đưa đá bụi cho con Nó nói bằng cái giọng hùng hổ lắm Tưởng như thế nào Lại bị anh Toàn cứu một cái vô đầu Anh nói Mày dám ra lệnh cho tao luôn hả Chết cái đầu mày Ôi tao nói vậy thôi Để tao đưa nó lên chùa nghe kinh cho sám hối Bớt khung hăng lại đi Tao thả nó ra cho nó ám mày bây giờ đó Thằng Giang bí sị Trong tiếng cười khúc khích của Mai và thằng Tuấn Anh Anh Toàn hỏi cho bây giờ trước khi lên chùa đó Có tâm nguyện gì không Nói đi tôi giúp được tôi giúp cho Con ma nãy giờ bị anh Toàn hù dọa Thì cũng sợ lắm Bây giờ được tha Nó lấy làm cảm kích Nó nói <cười> Tôi cảm ơn thầy Thầy quả thật là người vừa có tài Lại vừa có đức Nếu mà thầy cho phép Thì tôi xin được hỏi Tại sao mà thầy lại có thể biết trước mọi việc Rồi vì sao biết rồi Là giả dờ làm chi Lỡ đâu tôi làm hại cô gái này thật rồi sao Ờ đúng rồi Toàn Lúc nãy em nói là giông hồn anh Sơn bị nó đuổi đi rồi Vậy bây giờ anh ấy ở đâu rồi em Cho chị gặp anh được không <cười> Đêm qua em với Tiến mới về nhà thì trễ rồi Anh Sơn anh đứng ngay ở dưới bến á. Rồi kể hết mọi chuyện cho em nghe Em mới làm một cái phép giúp cho anh không bị con ma này làm hại Rồi anh mới theo sau để bảo vệ con mai Nếu mà có chuyện gì thì báo cho em biết liền Thật ra âm mưu bắt con Mai vào đêm nay thì biết trước rồi Là anh Sơn báo cho em đó Bởi vậy mới kêu thằng Giang tới nhà em Chờ khi nào chị tới đó Thì mấy chú cháu đi liền Ra tới nơi thấy con Mai vẫn ngồn ngồi đó an toàn Cho nên đóng kịch chơi cho vui vậy mà Mục đích chính của em là thử lòng cái thằng Giang này nè Câu nó có thật lòng với con Mai nhà chị không Bởi tao mới nói nó là ảnh hưởng tới cả đời mày đó giặc. Mày thấy chú tốt với mày chưa Thằng Giang vừa xoa xoa mấy vết thương Vừa nói Ừ chứ tốt lắm Hành con tới cỡ này nè Làm con lo muốn chết luôn Mai nghe vậy thì đỏ mặt Nó cố tình hội lãng sang chuyện khác Ủa chú Vậy cái lúc té là chú giả bộ té luôn hả Con tưởng chú té thiệt á chứ Giả bộ mà làm y như thiệt nha Đâu có Tao té thiệt Tính cho thằng Giang này nó dọn giùm cái giường luôn Ai về tới sớm quá Ủa ghê Lúc té tao điểm chú Rồi thu luôn con ma vô trong lá ạ. Thằng Giang thở dài bất lực trước câu nói của anh Toàn Chị Đào lại hỏi Vậy anh Sơn bây giờ ở đâu Em cho chị gặp anh được không Toàn Bây giờ hả Giờ chắc ổng đi đồ lại công bằng cho chị rồi Không có ở đây đâu Mà nếu có thì em cũng không cho chị gặp được Chỉ nên gọi hồn cho những lúc cần thiết chứ không nên gội về chỉ để tâm sự đã làm dương cách biệt á thì không nên liến lưu nhiều chị hiểu ý em chứ nhưng mà chị yên tâm đi Dòng linh của ảnh á lúc nào cũng dội theo và phù hộ cho hai mẹ con mà chị hiểu rồi nhưng mà đòi lại công bằng cho chị là sao <cười> không có gì đâu ngày mới tự động có người cho chị biết thôi thôi bây giờ mày còn tâm nguyện gì nữa không Không thì chui lại vô lá bộ đi Nào đánh tao đem lên chùa Ừ tôi còn thắc mắc cuối cùng Là tại sao thầy lại nhận mình là Thiên hạ đệ tam pháp sư vậy Người ta không nhận đệ nhất thì thôi Sao lại nhận đệ tam chi Rồi vậy rồi Cái người đệ nhất đệ nhị là ai? Anh Toàn nhìn sang thằng Tuấn Anh Thằng nhỏ hiểu ý Nó nói ờ, Người thứ nhất chết queo rồi Còn người thứ hai thì chưa ra đời Cha tao tạm đứng thứ ba vậy Bình thường tôi là chuyên gia lương lẹo trong giới ma quỷ rồi Bữa nay gặp cha con của thầy Tôi xin chịu luôn Trường hợp này tôi chưa gặp bao giờ Thôi cảm ơn thầy lần cuối Cảm ơn tất cả mọi người Rồi con ma tan biến vào trong lá bùa Anh Toàn lượm lá bùa lên Anh nói Nói chứ mặc dù con ma này chỉ đặt chuyện thôi Nhưng mà cũng là một bài học cho chị đó chị Đào Chị có la mắng gì thì la Chứ đừng nói là gả con nhỏ cho hạ bá này hạ bá kia Động chạm tới tâm linh Cũng may đây là, là hạ bá pha ke thôi Chứ nếu mà là hạ bá thiệt á Chắc khó lòng mà đối phó đó Ờ chị biết rồi Tại chị hay nói vậy thôi Chứ chị thương con nhỏ lắm Ừ con cũng vậy nữa Thằng Giang lí nhí trong miệng Ai cũng mỉm cười Chiên mai thì e thẹn không biết động lực nào thúc đẩy mà thằng giang chợt nắm lấy tay con mai nó mạnh dạn nói uhm, anh thương em thật lòng mà em chấp nhận anh nha cái thằng thức nó chỉ là thằng lừa gạt thôi em đừng có tin nó tôi anh không có đẹp bằng nó cũng không có giàu có hơn ai hết á nhưng mà anh hứa sẽ cố gắng mận ăn không có lười biếng em uh, cho anh cơ hội với mai ai cũng im lặng Nhìn chăm chăm vào nó Nó hơi sượng nên mới buông tay Mai ra Mai nhìn nó Cười nhẹ rồi buông ra một câu <cười> Không Nói xong Con nhỏ đỏ mặt bước vô trong phòng Trong sự ngơ ngác của thằng Giang Ủa là sao vậy cà Câu này nghe quen nè <cười> Cái thằng khờ hết sức Nó có thích thằng thức đâu mà, mà mày nói vậy hả con Nhưng mà con thấy Mai đi uống cà phê với thằng Thức mà Bữa đó con định tới trước nhà cô Tới lúc thằng Thức chở Mai về luôn Bộ đi uống nước là thích người ta hả Xấu là thằng Thức nó nhắn tin nói chuyện Rồi đòi giúp con Mai làm ăn này kia con Mai có nói với cô Nó nghi cái thằng Thức là đa cấp Về đây lừa gạt bà con Bởi vậy nó mới giả bộ hỏi han Nhờ thằng Thức giúp đỡ con sao Nó tính điều tra thằng Thức đó Ai về đâu chú cháu mày điều tra trước rồi Một tiếng à nhẹ nhõm được thằng Giang buông ra Nè, mẹ theo đuổi con Mai nhà cô cả năm nay rồi phải không? Ừ, dạ đúng rồi cô, mà Mai cứ lãng tránh con không à Tao nói nhỏ cho mày nghe nè <cười> Nó cũng thích mày lâu rồi, tại nó không nói Nó nói nó thấy mày hiền lành thiệt thà, lại chịu khó mần ăn nữa Nó nói sau này lấy một tấm chồng như mày á là mãn nguyện rồi Nhưng mà nó muốn thử lòng mày coi sao Nên nó mới cố tình lãng tránh mày đó Bữa nay khỏi thử nữa Cô cho phép hai đứa tìm hiểu à, Nhưng mà tìm hiểu thôi nghe chưa Không có mừng bậy mừng bạ gì ạ Vụ cưới hỏi tính sao Nghe nói mày đậu nghĩa vụ rồi phải không à, Dạ con đi có 2 năm thôi à, à Cô nói mày trắng chờ con nghe à, Con cảm ơn mẹ à, Gọi hay sớm rồi đó chàng trai à, Dạ tại con vui quá trấn C con cảm ơn cô Lại nói về cô Hai Như mỗi hôm Chừng 5 giờ sáng Cô đã mở cửa dọn quán để chuẩn bị bán vừa mới mở cửa ra, thì đã có một vị khách ghé thăm, là một người đàn ông. Nhìn tướng tá thì ngoài 40, nhưng không thấy rõ mặt. Đoán chừng không phải người trong xóm này, cô nhủ thầm. Trời ơi, bữa nay có khách ghé sớm nữa ha. Hy <cười> vọng mở hàng hên hên. Hôm qua con tám nó ghé nó nói chuyện không ăn tô nào. Làm cả ngày bán ế nên ăn hủ tiếu trừ cơm luôn. Cháy ông đĩa, bữa nay có người mở hàng bán đắt giùm con nghe ông đĩa ơi. Nghĩ thì nghĩ vậy Thế nhưng cô bước ra sợi lợi cười nói Chú em mày ăn gì? Uống gì nè Dạ Trong một tô hủ tiếu Với một ly cà phê đen nghe cô hai Rồi rồi làm liền Ủa mà Sao giọng chú em mày nghe lạ quá à Chắc ở chỗ khác đi công chuyện ngăn đây hả Có ghé quán lần nào chưa Mà biết tui thứ hai vậy <cười> Vậy chứ cái bản ghi chữ tạp quá cô hai chào bá đây còn gì nữa À ờ tôi quên à, Ta nói già rồi đó lắm cẩm vậy đó Cô hai bưng tô hủ tiếu Với ly cà phê đặt xuống bàn Cho quay vô bên trong Người đàn ông vẫn đội cái nón tay bèo Cúi gầm mặt Nên cô không nhìn rõ mặt được Cô đang lây quay lao mấy cái bàn Thì người đàn ông vui vẻ nói Con đi ngang đây hoài à Nghe người ta đồn á, hủ tiếu quán cô nấu ngon lắm Nên ghé ăn thử coi sao Con cũng nghe người ta nói nhiều về cô lắm đó <cười> Vậy ha Vậy thì chú em mày ăn thử coi người ta đồn có đúng không Tôi nấu hủ tiếu bán mấy chục năm nay rồi đó chứ Ủa mà nghe người ta nói gì về tôi vậy chú em Người ta nói cô tôi lớn tuổi Nhưng nhìn có duyên lắm Bởi vậy... Người đàn ông bỏ lửng câu nói Cô hai cười mỉm, bẽn lẻn như gái 18 <cười> Bởi vậy sao chú em? Cái này con nghe đồn thôi nghe cô Tại thấy cô vui vẻ nên con mới nói đó Nếu không phải thì cô bỏ qua cho con nha Rồi, chú mày cứ nói đi Bởi vậy mà có nhiều ông thích cô Cứ cách hai ba đêm lại có một người đàn ông về nhà ngủ qua đêm Họ nói cô già rồi mà không nên nết đó cô Trái ngược với thái độ niềm nở lúc nãy Cô hai quăng cái nụ vẽ xuống bàn Chống nạnh nói lớn Giọng bực tức Trời đất ơi cái quân nào mà ác mồm ác miệng vậy Tao ở dậy mấy chục năm nay rồi Chưa hề biết mùi đàn ông là cái gì đó Sao lại đồn như vậy chứ Chú em mày nói đi Ai đồn ha? Là ai nói Tao thề Tao xé xác cái đứa đó ra cho chú mày coi Nghe đồn vậy chắc tức lắm hả cô hai? Tức chứ sao không mày? Động chạm tới tự ái con gái còn trinh của tao à Chú mày nói đi, là ai hả? Người đàn ông lúc này đứng dậy, lên giọng hỏi Cô bị đồn như vậy thì cô tức lắm Vậy tại sao cô lại đồn là vợ tôi, dẫn trai về nhà vậy hả cô hai? Cô hai hơi giật mình Vì cái giọng nói có phần âm u của người đàn ông Tôi có biết chú vợ chú mày là ai chứ Sao chú mày lại đi đặt chuyện như vậy Tôi Cô hai nói tới đây thì á khẩu luôn Bởi vì lúc đó Người đàn ông kia đã mở cái nón ra ngẩng mặt cho cô nhìn rõ Và không ai khác chính là anh Sơn Chồng của chị Đào. Cô với chị Tấm Hai người thay phiên nhau đồn ầm lên Cho hết cả cái sớm biết là vợ tôi dẫn trai về nhà trong đêm Cô có bằng chứng không? Bà cô bắt tận tai dai tận mặt chưa? Mà cô dám khẳng định như vậy hả? Ha? Cô hai lúc này chỉ biết lấp bắp trong miệng Trời ngất xỉu đi lúc nào không hay Lát sau có người tới ăn hủ tiếu Thấy cô xỉu Thì hô hoáng đưa đi bệnh viện Nằm đó một ngày một đêm thì được xuất viện ra về Về tới nhà cô dội chạy tới nhà anh Toàn Kể hết lại sự việc cho anh nghe Và hỏi ý kiến của anh xem sao Mà thiệt sự là cô có đi đồn như vậy không? Chị Đào chị Hiền lành tốt tánh Sao lại đồn ác chân vậy? Anh Sơn anh giận là đúng rồi Thì, thì, thì bay cũng biết mà Tính cô hay nhiều chuyện nói chơi vậy Với lại đêm đó cô thấy thiệt à Cô thấy lập lờ cái bóng thôi chứ không có rõ mặt Tại tao muốn tin tăng thêm cái tính chân thực nên mới nói như vậy Ai yeah. dẹ Thôi được rồi con biết hết rồi Chờ một người nữa đi Rồi con dẫn qua nhà chị Đào đúc nhang xin lỗi anh Sơn là xong chứ gì Là ai nữa kệ tới đâu kìa Bạn tâm giao của cô đó Cô hai ra nhìn ngoài cửa Thì ra là chị Tám Chị ta vừa vô nhà đã nói ngay Toàn ơi Mày giúp chị thêm chuyện nữa đi Toàn Ta nói chồng chị chết cũng lâu rồi <cười> Ê ê Tôi có vợ con rồi nghe Tôi cũng không có cái bằng lái máy bay đâu ạ Lái ẩu đâm vô núi chết mẹ đó Trời ơi mày tào lao quá Để tao nói hết coi Chồng tao chết lâu rồi Chị cũng ở dậy nuôi con Chứ không có đi thêm bước nữa Ví dụ bây giờ ai nói chị lén dẫn trai về trong đêm Chắc chị cũng nhảy đông đổng lên á Vậy mà chị Mệt bà quá bời Nếu lòng giọng chị cho mệt Có phải bà đi đồn cái vụ bà Đào dẫn trai về nhà Xong rồi đêm hôm bị anh Sơn dậy nhắc phải không Ờ đúng, đúng rồi Sao mày biết vậy Nè Bạn của bà đây nè Hai người tự chút quả thôi Giờ chị với cô hai đi theo tôi Qua bên kia tấp nhang xin lỗi anh Sơn Rồi xin lỗi chị Đào luôn Tôi nói bà bỏ cái tính nhiều chuyện đi mà bà không chịu nghe tôi Chị Tám và cô hai thở dài nhìn nhau Ra vẻ hối hận lắm Đoạn đi theo anh Toàn qua nhà chị Đào Cả hai kể lại sự việc cho chị Đào nghe Rồi nói lời xin lỗi Chị Đào vốn tánh hiền lành Nên cũng vui vẻ bỏ qua Anh Toàn kể lại những sự việc tâm linh mấy ngày nay Của gia đình chị Đào Kể xong anh nói Cái vụ hai người này bịnh sơn nhắc á Là tôi biết trước rồi Anh có nói với tôi Là anh cho hai người một bài học Thiệt sự đêm đó cô hai thấy cái bóng Là có Nhưng mà là cái bóng của anh Sơn đó Cái lúc đó anh bị con ma đuổi ra khỏi nhà Nên cô mới thấy cái bóng người đàn ông đi từ trong nhà ra đó Nhưng mà cô nói thiệt nè cô hay Cô biết cô với chị Tám Ai cũng tốt bụng Nhưng mà làm ơn bước bớt cái miệng đó đi Cái này giới trẻ nó gọi là khẩu nghiệp đó cái gì mình rành á thì mình nói không thì thôi đồn bây đồng anh chi rồi tự mang khổ gì biết nữa cũng may là anh sơn anh hiện, á anh chỉ cảnh cáo vậy thôi đó ờ cô biết rồi cô xin lỗi bay thêm lần nữa nghe đạo nhưng mà bây giờ bay nói á cô với con tám phải làm sao đây toàn thì thôi chị đạo đã chấp nhận rồi bỏ qua rồi anh sơn anh có nói là chỉ cần hai người đốt nhang xin lỗi rồi đến chính là cái tin đồn trả lại sự trong sạch cho chị đào là được rồi rồi để chị với cô hai đi liền đi cô ơi à, chị xin lỗi em thêm lần nữa nghe đào Mày mốt chị hứa chị không có vậy đâu chị tởn tới già luôn á thế rồi cả hai dắt díu nhau nhanh chóng mà quay đi anh toàn lắc đầu nói hy vọng là họ bỏ cái tật nhiều chuyện này em cũng bó tay với hai người này luôn <cười> vậy rồi à Anh nói anh đi đòi lại công bằng cho chị Là như vậy đó hả Đúng rồi đó chị Đêm trước anh nhắc cô hai nhập viện Đêm qua cũng nhắc cho bà Tám lên bờ xuống ruộng luôn Chứ không phải chơi đâu Công nhận chết rồi mà còn thương vợ ghê á Nhất chị luôn rồi <cười> Cái thằng quý à Chị cảm ơn em một lần nữa nha Vì tất cả những chuyện đã xảy ra ha Thôi thôi bà ơi Cảm ơn chị quản biết Hàng sống láng viện không à Em giúp được cái gì thì em giúp Thôi em về lo gói bánh Để còn nấu đồ cúng trước ông bà nữa Mới sáng sớm lo chuyện bao động không Tính ra nhiều chuyện cũng không có thua gì hai người kia luôn Nói trội anh bước ra về Trong cái lắc đầu mỉm cười của chị Đào Vậy là ngày cuối cùng của năm cũ đã tới chỉ còn một ngày nữa thôi Là bước qua năm mới rồi Hy vọng năm mới Sớm làng bình an hạnh phúc Ấm no và tràn ngập tiếng cười hy vọng thiên hạ đầy tam pháp sư sẽ phải thất nghiệp dài dài vì sẽ không có ma quỷ quấy phá nữa. thế nhưng mà không biết hai chữ số mệnh có buông thai cho anh hay không. một anh chàng pháp sư mà khi còn học lớp hai được một ông thầy phát hiện ra cái căn số của mình. đêm 13 tháng giêng tại một bến sông bên dưới là những hàng dừa nước um tùm đang khẽ đu đưa trong gió một nam một nữ đang nắm tay nhau đi xuống bến để ngồi tâm sự chợt cô gái khựng lại níu tay chàng trai chỉ về phía trước cho e sợ nói anh ơi anh có thấy cái đốm lửa nhỏ đó không nhìn nó ngộ quá à sao có đốm lửa gì kỳ vậy chàng trai nhìn theo rồi lắc đầu có thấy gì đâu chắc là em còn ám ảnh thôi thôi đi nhanh xuống đó ngồi cho mát đi hai ngày nữa người ta đi nghỉ vụ rồi đó Cô gái nhìn lại thì không còn thấy gì nữa. Nghĩ mình hoa mắt nên cũng thôi. Cả hai nắm tay nhau đi xuống bến sông ngồi bên nhau để mà tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Lát sau chàng trai nói Mới quen được có mấy ngày à. Phải đi nghỉ vụ tầng 2 năm. dù đó không được gặp em. Chắc anh nhớ chết queo luôn quá. Em ở nhà chắc em cũng nhớ anh tới chết luôn á. Em mà bỏ anh đi quen người khác á. Chắc anh chết luôn quá Anh vô đó toàn con trai Rồi cái lỡ anh thích con trai luôn Chắc em cũng chết luôn quá <cười> Tao ngồi đây một hồi Mũi cắn chắc tao cũng chết luôn quá Có tiếng đàn hắn của một người đàn ông Từ dưới lùm giữa nước vọng lên Làm cho cả hai giật mình Đồng thanh mà la lên <cười> Mạ, có, có, có mạ Nhưng đáp lại Là một giọng nói có phần quen thuộc lắm Mà cái đầu hai đứa bầy đó Nhìn kỹ coi Có ông ma nào đẹp như tao không Ồ, Ủa ê, ê, Chú hay chú Toàn Chú mượn gì ở đây vậy ê, ê, ê, Đừng nói chú rình hai đứa con nha Lớn đồ chơi kỳ vậy. Tao quẩn đâu mà rình hai đứa mày Ch Chứ sao chú đây Tao mới đi đám sấm trên vậy Đi ngang qua đây tự nhiên thấy đau bụng Tao cố tình xuống lúc với này dãy sầu rồi Mà cũng gặp hai đứa mày cho được Mẹ bà nó Mũi cắn tao cũng không dám đập nữa Cứ thấy mẹ luôn Tính chờ một lát hai đứa bay đi lên á, Rồi tao mới lên sau Ai dẹ nói cái gì mà dữ thằng nói Lại còn cho tao ăn cơm chó nữa chứ Nổi và gà hết bạ rồi Bà nói nghe nè Có chết thì không chết Chứ đứa sống đứa chết rồi mắt công mắt dương âm đó Chuyện đó kêu tao gỡ Tao có gỡ đâu nè cô gái thì cười bẽn lẽn, chàng trai thì xua tay. chú nói gỡ không mà chú ơi, hồi đó chú quen thím, chú con vậy không? dám chừng còn hơn con nữa. Trời, thôi không cãi mày nữa, hai bầy tiếp tục đi. nhớ yêu đương trong sáng, không có mận gì bậy bạ nha. con biết rồi mà, có muốn cũng đâu có được đâu. chàng trai nói xong, thì cô gái thụ nhẹ cùi chỏ vào hông. <cười> thôi tao về. Nhớ vợ tao quá Vợ ơi anh về đây Anh nhớ em nhiều quá Nhớ chắc chết đúng Rồi anh bước ra về Trong tiếng thở dài bất lực phía sau Của cặp đôi đang yêu ấy Tất cả mọi người vừa nghe xong Chuyện ngắn Trừ ma đa cấp Việc quỷ đặc điều Là phần 2 của câu chuyện chuyện làng chuyện sớm dịp tết của tác giả Trần Văn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý tín giả ở những câu chuyện khác nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.